Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio Ease.com.canh Chương 301 Trả giá hơi đắt khi làm bạn với Chủ tịch Bành Trình Anh Nam tính tình ngay thẳng cô ngấm nghĩ một chút Rồi đi thẳng vào vấn đề Chủ tịch Thị Trấn Bành Anh cứ nói thẳng ra đi Anh có thể giúp chúng tôi chuyện này được không Hãy cho tôi một lời chắc chắn Lưu Quang thấy bà xã của mình nói năng thẳng thừng như vậy Không khỏi xấu hổ thầm nghĩ Nói chuyện với người ta khéo léo một chút chứ Cứ phổi bò như vậy Nếu chẳng may người ta từ chối Chẳng phải sượng mặt cả lũ hay sao Đồng thời cũng tự chẳng lấy lốt thoát của mình Bành viễn Trinh cười cười chính Tổng chuyện này rất khó Bên trong các bộ và ủy ban trung ương Người bình thường rất khó có tiếng nói Lần trước giúp tập đoàn tin kiệt Là ngẫu nhiên Đúng lúc gặp được một người bạn của cha tôi Người này lại quen biết lãnh đạo phụ trách phê duyệt Nói giúp cho một câu ha Haha rất ngẫu nhiên thôi Lưu Quang cười theo nói Đương nhiên là rất khó Dù sao chúng tôi tìm mãi cũng không tìm được người nào quen Nếu chủ tịch thị chấn bành có người quen Nói giúp một tiếng Chúng tôi rất cảm kích Trình Anh Nam im lặng, không nói gì nữa Cô làm kinh doanh Coi như một nữ doanh nhân thành đạt trên thị trường Lúc này sao không rõ là Bành Viễn Trinh đang biểu diễn thái cực quyền Nhưng chuyện này chắc chắn là có hy vọng Nếu không Bành Viễn Trinh đã sớm từ chối thẳng Cô hiên nhấn lắng nghe chồng mình và Bành Viễn Trinh triển khai đàm phán Trong đầu cũng bình tĩnh lại Chỉ cần có thể đưa được tập đoàn ra thị trường Bất kể mạnh viễn trinh đề xuất điều kiện gì Cô đều có thể thay mặt cho cha cô và dệt phong thái mà đáp ứng Dù sao lần đưa ra thị trường này có ý nghĩa rất quan trọng đối với dệt phong thái Một khi nguồn tài chính lưu thông thành công Bọn họ sẽ thừa dịp thị trường đang đi xuống Mạnh dạn khuyết trương với số vốn tối thiểu Trong thời gian ngắn nhất thực hiện điều chỉnh và bố trí lại Chỉ trong 3 đến 5 năm Có thể trở thành doanh nghiệp dệt lớn nhất nước Đây chính là cơ hội ngàn năm một thủ Lưu Tổng Trong bối cảnh thị trường ngành dệt suy thoái Dệt phong thái còn có thể duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận khá cao Điều này làm người ta phải nhìn với con mắt khác Lưu Quang cười kha ha Chủ tịch thị trấn bành quá khen chúng tôi chỉ may mắn mà thôi Tuy nhiên hiện nay cũng rất gian nan Chỉ là miễn cưỡng duy trì hoạt động mà thôi Lưu tổng đúng là khiêm tốn. Trước đây một thời gian tập thể các xí nghiệp dệt ở thị trấn chúng tôi gặp khó khăn, tôi đã chú ý tới thị trường này. Theo phán đoán của tôi, sở dĩ quý công ty vẫn đứng vững, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, các vị có một hệ thống dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, rất nhiều sản phẩm nội bộ tự sản tự tiêu. Hơn nữa, vì quy mô lớn nên giảm được giá thành. Thứ hai, sản phẩm của các vị chủ yếu là hàng cao cấp, xuất ra thị trường nước ngoài rất nhiều. Cho nên thị trường trong nước suy thoái, không ảnh hưởng lớn tới các vị, ngược lại còn mang lại lợi ích cho các vị. Trên thực tế, hiện giờ thị trường đang thoái trào cũng chính là cơ hội để dệt phong thái khuyết trương với chi phí thấp nhất. Các vị sốt ruột muốn đưa công ty ra thị trường tài chính, đại khái cũng là xuất phát từ chiến lược này mà suy xét chứ gì. Bành viễn trinh nói thong thả ánh mắt nhìn chầm chầm Lưu Quang và Trình Anh Nam. Lưu Quang và Trình Anh Nam âm thầm liếc mắt nhìn nhau một cái đều đọc được sự khiếp sợ trong mắt của người kia. Họ tuyệt đối không ngờ. Vị chủ tịch thì chấn trẻ tuổi trước mặt. Chỉ liếc mắt một cái. Đã qua lớp xương mù và mớ bong bong kinh doanh bao phủ dệt phong thái mà nhìn thấu gan ruột của nó. Người này thật không đơn giản. Trong đầu hai vợ chồng gần như cùng xuất hiện ý nghĩ này. Không ngờ chủ tịch Thị Trấn Bành còn hiểu biết sâu sắc về kinh doanh như vậy. Thảo nào chị họ tôi nói anh là người toàn tài. Vừa có khả năng viết lách. Vừa là nhà thực hành. Tốt lắm, chủ tịch Thị Trấn Bành của tôi ơi, xin đừng nước. Cơ thả câu, anh cứ nói một cách thẳng thắn chuyện này có thể thành công hay không. Giúp hay không giúp. Trình anh Nam cười hì hì, pha trò. Cô cảm thấy không thể để Bành Viễn Trinh tiếp tục dẫn sắt Cứ tiếp tục như vậy. Không biết Bành Viễn Trinh còn lôi ra bao nhiêu bí mật của dệt phong thái nữa. Người thanh niên này. Quả thật còn cáo già hơn cả cáo già. Nói chuyện chặt chẽ tưởng chừng giọt nước không lọt. Lô giấy một cách hoàn hảo. Không cẩn thận sẽ bị hắn nắm lấy tiết tấu câu chuyện. Rơi vào bấy của hắn mà không tự biết. Bành Viễn Trinh cười cười bắt đầu mở lời. Trình Tổng thật ra tôi cũng có chuyện này phải nhờ các vị hỗ trợ Hắn vừa thốt ra Trình Anh Nam ngẩn người Nghe xong bành viễn Trinh nói về ý tưởng quy hoạch của mình Trình Anh Nam và Lưu Quang liếc nhau Không khỏi cười khổ Hóa ra người ta đã sớm đem mình đặt lên thước Đáng thương là hai vợ chồng mình còn chủ động tìm tới cửa nộp mình Bây giờ thì hay rồi Thiêu thân lao đầu vào lửa Vừa lúc rơi vào lưới của người ta răng sẵn Muốn lui cũng không được Nhưng việc đưa ra thị trường đối với dệt phong thái là vấn đề quá quan trọng quyết định đến sự phát triển sau này của nó. Nếu không đưa ra thị trường tài chính được, động lực phát triển của họ sẽ từng bước suy yếu vì sự suy thoái của thị trường, cho đến lúc bó tay chịu chết. Nếu bành viễn Trinh có thể giúp được, bất kể như thế nào trình ra cũng không thể vứt bỏ cơ hội này. Hai người im lặng suy nghĩ bành viễn Trinh cũng không sốt ruột. Hắn lặng lặng chờ Trình Anh Nam trả lời Loại đại sự như thế này Vẫn cần Trình Anh Nam quyết định Dù sao Lưu Quang chỉ là con rể của Trình ra Không làm chủ được chuyện này Bành viễn Trinh tin tưởng Trình Anh Nam sẽ nhượng bộ Vốn hắn đã chuẩn bị tư tưởng sẽ đàm phán với dệt phong thái một cách gian khổ Chứ không ngờ Trình Anh Nam vì vấn đề đưa công ty ra thị trường mà tìm đến Bây giờ giúp người lại vừa có lời cho chính mình Đương nhiên hắn vui vẻ mà làm Chủ tịch thị trấn bành chuyện anh nói So với việc đưa công ty ra thị trường còn khó hơn Mắt chỉnh anh nam lói lên nhẹ nhàng nói Thị trấn của anh có nhiều xí nghiệp dệt như vậy Chúng tôi cần lượng tài chính rất lớn Hiện giờ tình hình thị trường kém như vậy Bảo chúng tôi thu mua mấy cái xí nghiệp dệt nhỏ tê liệt Chẳng phải là tự tìm đường chết Chủ tịch Thị Trấn Bành đây là gây khó cho người khác. Bành Viễn Trinh nhìn Trịnh Anh Nam cười nói. Trịnh Tổng tài chính hẳn là không thành vấn đề chứ. Chưa nói là tài chính của quý công ty đầy đủ. Nếu như không đầy đủ. Cũng có thể vay ngân hàng. Nếu không vay được. Sau khi công ty các vị đưa ra thị trường. Còn có thể thiếu vốn sao. Trịnh Anh Nam nhớ mày. Chủ tịch Thị Trấn Bành. Cho dù là tài chính không thành vấn đề Nhưng anh phải biết rằng Các nhà máy dệt ở thị trấn kỹ thuật lạc hậu Thiết bị cố vĩ Thì phần lại nhỏ Chúng tôi thu mua về chẳng khác nào mua một đống phí liệu Dù chúng tôi có tiền cũng không thể đem ném đi Bành viễn trinh nhớ mày lên đột nhiên cười nói Trịnh tổng xem ra khá hiểu rõ về tình hình các nhà máy dệt ở thị trấn chúng tôi nha Trước đây đã từng tìm hiểu rồi sao Ánh mắt bành viễn trinh rất sắc bén, lời nói cũng sắc xào. Trình Anh Nam hơi khưng lại một chút, cười hì hì. Đồng hành là Oan Gia mà, đương nhiên chúng tôi có một số hiểu biết. Trên thực tế, Trình Gia đã từng có ý định thu mua các nhà máy dệt ở thị trấn Vân Thủy. Chỉ có điều cảm thấy lúc đó thời cơ chưa chín mùi, họ chỉ dừng lại ở giai đoạn điều tra nghiên cứu thị trường. Nhưng chuyện này đương nhiên Trình Anh Nam tuyệt đối sẽ không lộ ra trước mặt Bành Viễn Trinh. Tôi hy vọng Trình Tổng có thể trở về báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trình một tiếng. Các nhà máy dệt nhỏ ở thị trấn chúng tôi. Tuy sản phẩm có thể lạc hậu, công nghệ cũng khá lỗi thời. Nhưng còn không đến mức không đáng một đồng. Hiện giờ đúng lúc là một cơ hội. Nếu bỏ qua thời cơ này, đợi đến khi thị trường cả nước ấm lên. Các vị có muốn, người ta cũng không đồng ý đâu thì trấn chúng tôi sẽ dành cho các vị sự ủng hộ lớn nhất Đồng thời chúng tôi cũng sẽ tranh thủ chính sách hỗ trợ ở thành phố và quận Tôi thành tâm mời dệt phong thái đến thì trấn Vân Thủy chúng tôi đầu tư hương nghiệp Với tư cách cá nhân tôi cũng hy vọng có thể là bạn tốt của Trịnh Tổng và Lưu Tổng Bành Viễn Trinh cười vang Sao tôi cảm thấy làm bạn với chủ tịch thị trấn Bành cái giá phải trả hơi đắt đấy Trình Anh Nam có phần bất đắc dĩ và bất lực nhìn Bành Viễn Trinh Giờ phút này Cuối cùng cô đã hiểu tại sao chỉ họ mình lại nói Chỉ sợ em phải trả giá một chút đó Tôi có thể báo lại chuyện này với ba tôi Nhưng đến giờ này Chủ tịch thị trấn Bành vẫn chưa trả lời Chuyện đưa ra thị trường của công ty chúng tôi có thể Trình Anh Nam chưa dứt tiếng Bành Viễn Trinh đã sảng khoái gật đầu đáp ứng Không thành vấn đề Các vị đem hồ sơ vụ này đưa cho tôi. Tôi sẽ đứng ra liên hệ với cơ quan chức năng ở thủ đô một chút. Nếu có thể làm được. Trong vòng 3 ngày. Tôi sẽ trả lời các vị. Đương nhiên nếu không thể xử lý được. Cũng chỉ có thể xin hai vị lượng thứ. Nhanh vậy sao? Trịnh Anh Nam Kinh ngạc hỏi cô thầm nghĩ. Anh không khoác lát đấy chứ? Tuy Bành viễn Trinh không nói trong vòng 3 ngày hoàn thành. Mà chỉ nói là trong vòng 3 ngày có câu trả lời Nhưng như thế cũng không đơn giản chút nào Trình Anh Nam và Lưu Quang trao đổi một ánh mắt Đứng dậy cười nói Tốt, xác định như vậy đi Chúc tôi trở về bàn bạc với ba tôi Dù sao đầu tư lớn như vậy Không phải chỉ mình tôi có thể làm chủ Nếu chủ tịch thì trấn bành nói 3 ngày Vậy 3 ngày sau chúng ta gặp lại Anh cho chúng tôi một câu trả lời Chúng tôi cũng cho anh một câu trả lời. Lưu Quang lái xe rời khỏi thị trấn Vân Thủy. Vừa lái xe vừa quay đầu nhìn vợ đang tỏ vẻ buồn mực. Thấy cô biếu môi ngồi ở vị trí lái phụ. Không khỏi cười nói. Anh tử, sao vậy? Chuyện đưa ra thị trường có cửa rồi, em nên vui vẻ mới phải chứ? Chỉnh anh Nam lườm Lưu Quang một cái. Đột nhiên em có cảm giác bị mắc bẫy. Tiểu tử này quá rào hoạt tìm hắn xử lý chuyện này lại phải trả bằng cái giá quá lớn Lưu Quang cười kha hả Nói thật, nếu đưa ra thị trường thành công Chúng ta thu mua mấy xí nghiệp dệt ở thị trấn Vân Thủy cũng không thành vấn đề Dù sao, chúng ta cũng muốn khuyết chương Bắt đầu khuyết chương từ đây cũng không thể đâu Ông sá, anh nghĩ hắn có bản lĩnh lớn như vậy không? Sao em cứ có cảm giác thấp thòm không yên? Trịnh Anh Nam ngập ngừng nói. Anh cảm thấy người này không phải là người hay nói xuân. Nếu hắn đã nói như vậy, chắc chắn là có thể làm được. Đó là trực giác của anh. Tổ chức bổ nhiệm. Trịnh Anh Nam cầm điện thoại di động của mình gọi thẳng đến văn phòng Tần Phượng. Tần Phượng đang phê duyệt văn kiện thì nghe tiếng điện thoại bàn vang lên, liền cất giỏ Uy nghiêm nói. Tôi là Tần Phượng. Đầu dây bên kia Trình Anh Nam thổi phù một tiếng Mỉm cười Chị, chị thật đúng là có phong cách lãnh đạo đấy Ngay cả tiếp điện thoại Cũng không giống như bình thường Con bé chết tiệt kia Em không có chuyện gì thì đến chọc chị sao Chị, chị thật là xấu Chị và cái tên bành viễn Trinh kia thông đồng với nhau Lừa tụi em mắc mơ Chị nói thật đi Có phải chị đã biết rằng anh ta đã sớm chú ý Đến dệt phong thái của tụi em Anh ta thật sự là ghê gớm, muốn tụi em thu mua lại những nhà máy dệt nhỏ của thị trấn bọn họ. Tân Phượng mỉm cười. Đấy là do các người tự tìm đến cửa chứ không quan hệ gì đến chị. Mà cậu ta có thể làm được sao? Anh ta nói là trong vòng 3 ngày sẽ cho tuổi em một câu trả lời. Cũng không biết là có nói khoác không. Hẳn là sẽ không đâu. Cậu ta không phải là loại người như vậy. Tần Phượng theo bản năng mà nói như đinh đóng cột Chật chật Quả nhiên là người một nhà Chị đúng là biết thay anh ta nói chuyện Giọng điệu của chị bây giờ gần như là đôi mắt Cách miệng của anh ta Trình anh Nam cười rộ lên Thôi để em về nói với ba của em thương lượng lại một chút Em lại ăn nói lung tung rồi Tần Phượng sáng giọng Tuy nhiên Cô cũng không ý thức được Cô lần này đối mặt với sự đùa giấm của Trình Anh Nam cũng không mẫn cảm và bài xích như lúc trước Được rồi, chị không nói với em nữa chỉ còn có việc phải làm Nói xong tần phượng liền cúp điện thoại, khuôn mặt quyến rú hơi ửng đỏ lên Em họ Trình Anh Nam liên tiếp nói những câu đùa giấm Đã khiến một cánh cửa lòng của cô mở ra khiến cô không thể không nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm của mình Tình cảm rung động này đã làm cho con tim của cô đập trở lại và nó cũng làm cho cô sợ hãi. Trước mắt cô lại hiện lên gương mặt cương nghỉ, anh tuấn của bành viễn trinh, ánh mắt có chút mê ly và dịu dàng. Nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua tâm trạng của cô không ngăn được sự kích động. Nhưng sắc mặt của cô lại trở nên trắng bịch. Cô chợt nhớ tới tình trạng của mình, nhớ lại tuổi tác của mình và những trở ngại khó có thể vượt qua giữa hai người. Nội tâm của cô vừa mới sôi trào lên, nay lại giống như một tảng băng, ảm đạm đến tuyệt vọng. Cô gục đầu trên bàn nước mắt như mưa, nước nở. Lúc này chính là thời khắc mà cô yếu đối nhất. Loại cảm xúc trinh lệch này không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tần Phượng lập tức tay chân luống cuống vội lấy cái khăn lau nước mắt. Sau đó chậm rãi đứng dậy bước đến chỗ sửa mặt lao thêm một lần nữa Lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói Vào đi Trưởng ban tổ chức cán bộ quận ủy mỉm cười bước vào Bí thư tần Vào đi Lão Lý Mời ngồi Tần phượng miễn cứng cười nói Bí thư tần trình tự đã hoàn tất Có phải hay không nên tuyên bố bổ nhiệm đồng chí tiểu bành thị trấn Vân Thủy Trưởng ban Lý cười nói Bảo phó bí thư lệnh và lão Lý Anh đi một chuyến Thị trấn Vân Thủy là một thị trấn trọng yếu Lại là thị trấn mạnh về công nghiệp Do đó, vị trí bí thư đảng ủy cũng rất quan trọng Tần Phượng phất tay Anh thuận tiện tìm mạnh viễn Trinh nói chuyện trước Nói cho cậu ta biết thị trấn không thể sai lầm lần nữa Nếu tiếp tục thì ở quận tuyệt không nuôn chiều Khẳng định là sẽ cách chức trưởng ban Lý mỉm cười Tôi biết rồi Tuy nhiên đồng chí Tiểu Bành năng lực rất mạnh Thì Trấn Vân Thủy giao cho cậu ta Ít nhất thì kinh tế sẽ có sự phát triển rất lớn Chỉ cần đồng chí Tiểu Bành vừa quản lý kinh tế vừa ổn định xã hội Thì nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà quận ủy đã giao cho Trưởng ban lý của ban tổ chức cán bộ thái độ cũng không tốt gì với Bành Viễn Trinh Chỉ có điều Hiện tại Bành Viễn Trinh từng bước thể hiện năng lượng của mình Lại được bí thư quận ủy ủng hộ mạnh mẽ Mà nghe nói lãnh đạo thành ủy cũng rất coi trọng Nên thái độ của ông ta cũng sần sần cải biến Tần Phượng thản nhiên cười Đồng chí này tôi còn khá tín nhiệm Lão Lý, lần đề bạc này đề cập đến cán bộ trẻ tuổi Anh nên bớt chút thời gian nói chuyện với bọn họ Nói cho bọn họ biết đừng tưởng lúc này đây được đề bạc thì lại cho rằng mình làm việc rất xuất sắc Nói thật trong đó có mấy người không được hài lòng Tổ chức đề bạc bọn họ đơn giản là suy xét đến tính liên tục của công tác Và để khích lệ cho công tác của bọn họ sau này hơn Vâng tôi sẽ nói chuyện với bọn họ Bí thư tần tôi có chuyện này không biết có nên hỏi hay không Trưởng ban lý đột nhiên hạ giọng nhẹ nhàng hỏi Anh cứ nói Bí thư tần tôi nghe ở thành phố nói cô sẽ tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy Đây chính là một việc vui đấy Trưởng ban lý ánh mắt sáng người nhìn Tần Phượng Tần Phượng giật mình kinh hãi Thầm nghĩ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy còn chưa tìm cô nói chuyện Vậy thì tin tức này từ đâu mà có Cô suy đoán bí thư thành ủy Đông Phương nham cố tình thả ra phong thanh như vậy Ông ta làm như thế khẳng định là có suy xét về chính trị Đồng thời cũng cho rằng việc này ván đã đóng thuyền Không thể sửa đổi Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy 2 ngày tới sẽ tìm cô nói chuyện Mà trên thực tế, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy vừa rồi đã điện thoại thông báo cho ban tổ chức cán bộ thành ủy Sáng ngày mai Phó trưởng Ban Chu của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ tìm Tần Phượng chính thức nói chuyện Chỉ có điều việc này tạm thời chưa có thông báo xuống Trước khi bổ nhiệm đề bạc cán bộ phải tiến hành nói chuyện trước Đây là trình tự tổ chức, không thể thiếu. Thời đại bấy giờ, việc đề bạc cán bộ so với sau này thì không công khai cho lắm. Chỉ cần tổ chức khảo sát chấm dứt, sau đó tiến hành nói chuyện thì trên cơ bản là có thể ban hành văn kiện bổ nhiệm. Kỳ thật thì không riêng gì đề bạc cán bộ trong lĩnh vực này, mà rất nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, thông tin đều như vậy. Trưởng ban lý cẩn thận quan sát đến sắc mặt của Tần Phượng. Thấy cô đầu tiên là khiếp sợ rồi lại bình tĩnh thì trong lòng run lên Biết chuyện này 8 phần là sự thật Tin đồn này ở đâu mà có Tôi tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy sao Tôi như thế nào lại không biết Lão Lý, anh làm công tác tổ chức cũng không thể truyền bá tin đồn như vậy Tần Phượng thản nhiên cười, phất tay Haha, tôi nghe được khi đến thành phố làm việc Nghe từ miệng người của ban tổ chức cán bộ thành ủy nói rằng lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ tìm bí Thư Tần nói chuyện. Trưởng ban Lý đứng dậy cười nói chuẩn bị rời khỏi. Ông là người thứ nhất biết được tin tức và là người thứ nhất đến chúc mừng để tỏ thái độ trung thành. Tân Phượng trong lòng đều hiểu. Không thể như thế. Tân Phượng lúc này tất nhiên là không thừa nhận. Hơn nữa cô thật sự chưa nhận được thông báo của tỉnh ủy cho nên cũng không tính là nói dối. Vâng bí thư tần cô đang bận tôi xin phép đi trước. Chiều nay tôi sẽ cùng với phó bí thư lệnh đến thị trấn Vân Thủy một chuyến. Nói xong trưởng ban lý liền rời khỏi. Trưởng ban lý vừa mới rời khỏi thẩm ngọc lan liền hưng phấn mà vọt vào quên không gõ cửa khiến tần phượng Nhíu mày nhìn cô. Thư ký bước vào phòng lãnh đạo mà không gõ cửa thì đây chính là điều tối kỵ. Thư ký và lãnh đạo quan hệ tuy rằng thân mật, nhưng có những quy tắc cần phải tuân thủ. Nếu không thì chỉ có kết cục mỗi người đi một ngã. Thư ký không thể lựa chọn lãnh đạo cho mình. Nhưng lãnh đạo có thể bất cứ lúc nào cũng đổi được thư ký. Nhưng Thẩm Ngọc Lan do đang hưng phấn nên sơ suốt điểm này. Bí Thư Tần, Ban Tổ chức Cán bộ Thành ủy thông báo. Lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn tìm chị nói chuyện Thời gian là 10 giờ sáng mai yêu cầu chị trước 10 giờ sáng phải có mặt tại ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tìm một cán bộ cấp huyện cuộc nói chuyện Đây rõ ràng chính là dấu hiệu chứng tỏ cán bộ sẽ được lên cấp phó giám đốc sở Là thư ký và là tâm phúc của Tần Phượng Thẩm Ngọc Lan đương nhiên là không thể không quan tâm Bởi vì đây có liên quan đến lợi ích của cô nữa Vâng tôi biết rồi Tần Phượng thần sắc tuy rằng bình tĩnh Nhưng sâu trong nội tâm lại cực kỳ hưng phấn Mà loại cảm xúc hưng phấn này tạm thời khỏa lấp đi được tâm trạng ảm đảm cô đơn vừa rồi Chúc mừng lãnh đạo thẩm Ngọc Lan cúi đầu kính cần nói Tần Phượng cười nói Ừ Ngọc Lan trước đừng nói với người khác Bởi vì nó tạm thời vẫn chưa xác định Tuy nhiên cô cứ yên tâm, tôi hẳn là không rời quận đâu. 2 giờ chiều, Phó Bí thư quận ủy lệnh tường và trưởng ban tổ chức cán bộ quận ủy lý cùng nhau đến thị trấn Vân Thủy tuyên bố quyết định bổ nhiệm của tổ chức. Phó Bí thư quận ủy quản lý tổ chức đảng và quận chúng và trưởng ban tổ chức cán bộ quận ủy tự mình xuất tướng. Đủ để biểu hiện sự coi trọng của quận ủy đối với vị trí Bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy. Đương nhiên đến một mức nào đó cũng là thể nói là sự xem trọng của quận ủy đối với Bành Viễn Trinh Trong phòng hội nghị đang ngồi đầy các cán bộ trung tầng trở lên của thị trấn Bí thư chi bộ các thôn và người phụ trách các xí nghiệp Lệnh tường và trưởng ban Lý cùng Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến ngẩng đầu lớn ngực bước vào trong phòng hội nghị trong tiếng vỗ tay của mọi người Hai vị lãnh đạo quận ủy khá hài lòng bước lên đài chủ tịch hơi cúi người xuống chào mọi người Bành viễn trinh phất tay, cất cao giọng nói. Được rồi, xin mọi người im lặng. Sau đây xin mọi người cho một chàng vỗ tay hoan nghênh phó bí thư quận ủy lệnh và trưởng ban tổ chức cán bộ quận ủy Lý đến thị trấn chúng ta tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất của quận ủy. Tiếng vỗ tay dừng lại. Trưởng ban Lý liền cười nói. Sau đây tôi xin tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất của quận ủy. Sau khi khảo sát và tiến hành thảo luận trong hội nghị thường vụ quận ủy Quyết định bổ nhiệm đồng chí Bành Viễn Trinh làm bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy Còn công tác hành chính sẽ do phó bí thư đảng ủy thị trấn, phó chủ tịch thị trấn đồng chí Lý Tuyết Liến chủ trì Đồng chí Bành Viễn Trinh chủ trì công tác của đảng ủy và công tác toàn diện của thị trấn Đồng chí Lý Tuyết Liến chủ trì công tác của ủy ban nhân dân thị trấn Đồng thời hỗ trợ đồng chí Bành Viễn Trinh trong công tác hàng ngày. Đây chính là quyết sách quan trọng mà quận ủy đã suy xét toàn diện. Đồng thời, tố chất chính trị của đồng chí Bành Viễn Trinh rất tốt, năng lực công tác rất mạnh tác phong công đảo chính phái. Quận ủy cho rằng đồng chí Bành Viễn Trinh đảm nhận chức bí thư đảng ủy thị trấn là rất thích hợp. Đồng chí Lý Tuyết Yến nhậm chức nhiều năm ở thị trấn Vân Thủy quen thuộc với công tác thị trấn, lại chăm chỉ thật thà. Quận ủy cho rằng đồng chí Lý Tuyết Yến chủ trì công tác của ủy ban nhân dân thị trấn. Hỗ trợ công tác cho đồng chí Bành Viễn Trinh là rất thỏa đáng. Trưởng ban lý cất cao giọng nói. Ở dưới đài lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bành Viễn Trinh làm bí thư đảng ủy thị trấn cũng không có gì bất ngờ. Nhưng Lý Tuyết Yến lúc này đây tuy không có sanh chính ngôn thuận lên làm chủ tịch thị trấn. Nhưng quyền chủ trì công tác của ủy ban nhân dân thị trấn thì cũng tương đương với chủ tịch thị trấn rồi. Điều này khiến cho không ít các cán bộ thị trấn âm thầm ngờ vực, cầu yêu. Khi đại hội bổ nhiệm chấm dứt thì Phùng Thiến Như đã từ núi quay trở lại. Vương Anna và Vương Bưu dù sao cũng không yên tâm vì công tác của công ty nên quyết định kết thúc chuyến tham quan Tân An. Phùng Thiến Như cũng không cứng ép lưu lại, trực tiếp lái xe đưa hai người đến nhà ra. Nhìn hai người Vương Anna và Vương Bưu bước lên xe lửa thì lúc này mới quay trở lại thì trấn Vân Thủy. Cô đậu xe trong sân cơ quan thì trấn Vân Thủy. Nghe một số cán bộ thì trấn nói rằng. Bây giờ thì trấn đang tổ chức đại hội bổ nhiệm. Lãnh đạo quận ủy đang tuyên bố bành viễn trinh được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy. Cô ngấm nghĩ một chút liền trực tiếp lái xe vào trường trung học thì trấn Vân Thủy. Đây là chiếc xe Việt dã mà Hoàng Đại Long đưa tới cho Phùng Thiến Như làm phương tiện đi lại. Phùng Thiến Như biết mình ở lại Tân An cũng cần có phương tiện di chuyển nên không từ chối. Cô cũng không phát giác được có một chiếc xe đi màu đen đang theo sát đằng sau cô. Nếu cô để ý một chút thì cũng không khó phát hiện. Chiếc xe này kỳ thật đã theo cô từ khi còn ở núi. Buổi chiều trời lạnh nên mọi người đều trốn trong nhà, người đi lại rất thư thớt. Rất nhiều cửa hàng đều kéo màn, nhìn không thấy một bóng người nào. Phùng Thiến Như đậu xe vào trong sân trường trung học thị trấn Vân Thủy. Khoác chiếc áo khoác thật dày. Chào hỏi ông cụ gác cổng rồi bước vào trong trường. Phùng Thiến Như dạy học ở đây cũng được một khoảng thời gian tạo được tình cảm rất tốt với mọi người. Tính cách cô ôn hòa, xinh đẹp, lại là sinh viên hàng hiệu từ thủ đô tới. Hơn nữa cô còn là vị hôn thê của chủ tịch thị trấn Bành. Ở trong trường Bất kể là giáo viên hay là học sinh đều rất thích cô Chiếc xe Audi màu đen kia cũng dừng lại Từ trên xe nhảy xuống một chàng thanh niên dáng người cao gầy Đeo một chiếc kính dâm Khoác áo gió màu đen Chiếc khăn tràng cổ màu trắng và đi đôi giày da bóng loáng Chàng thanh niên này bước vào Gõ cửa phòng bảo vệ trường trung học thị trấn Vân Thủy Ông cụ canh cổng từ trong phòng nhô đầu ra Liếc mắt nhìn một cái Thấy chàng thanh niên này ăn mặc không tầm thường Thì giọng điệu mới hòa hoãn trở lại Cậu tìm ai Trường học đang trong giờ học Người ngoài không thể vào Chàng thanh niên tháo mắt kính xuống Khẽ mỉm cười Nhìn Phùng Thiến như đang đi lên lầu Nhẹ nhàng nói Thưa bác cho cháu hỏi một chút Vị tiểu thư vừa rồi là giáo viên dạy ở đây phải không Cậu hỏi làm gì Ông cụ lập tức nổi lên vài tia cảnh giác Đôi mắt vẩn, cơ nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên Thưa bác, thật ngại quá, cháu nhìn thấy vị tiểu thư kia rất giống một người bạn học của cháu Nhưng cháu chưa kịp hỏi chuyện cô ấy thì cô ấy đã vào đây Thưa bác, đây là một chút lòng thành của cháu Chàng thanh niên kia thản nhiên cười trong tay cầm mấy tờ giấy có giá trị mấy trăm đồng nhét vào tay ông cụ Thưa bác, cháu cũng không có ác ý Chỉ là hỏi thăm một chút thôi Ông cụ làm bảo vệ gác cổng một tháng mới được 200 đồng. Khi được nhét 600-700 đồng thì tay ông có chút run run. Ánh mắt tỏa sáng. Trong bụng thì không muốn nhận nhưng lại cảm thấy tiếc tiếc. Trung quy thì vẫn là tiền chiến thắng lý trí. Ông cụ thấy chung quanh không có ai phát hiện thì liền nhét tiền vào trong cổ tay áo của mình. Sau đó thái độ ăn cần hẳn lên. Đẩy cửa bước ra. Khoác chiếc áo khoác màu vàng quân nhân đứng ở cửa nói chuyện với chàng thanh niên Cuối cùng chàng thanh niên cũng đạt được điều mình muốn Cảm thấy mỹ mãn hướng ông cụ khoác tay rồi nhanh ngang trở lại trong xe Nhưng không có rời khỏi mà dùng điện thoại di động gọi cho ai đó Người này tên là An Gia ung Con trai của ông chủ tập đoàn An Lập An Lập Tiết, em trai của An Sa Bình Y du học ở Pháp Về nước nghỉ hè Đến núi Du Ngoạn cùng bạn bè thì vô tình gặp phải Phùng Thiến Như, Vương An Na và Vương Mưu. An Gia Ung đối với Phùng Thiến Như vừa gặp đã thích. Cách gọi là vừa gặp đã yêu thì khẳng định là còn chưa nói đến. Chỉ có điều dung mạo quốc sắc thiên hương của Phùng Thiến Như đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Y. Khiến Y phải đi theo Phùng Thiến Như trở lại thành phố rồi lại quay trở lại thì trấn Vân Thủy. Thời đại này có thể tự mình lái chiếc xe Việt giã, hiển nhiên không phải là cô gái bình thường. An Gia Ung thấy ông cổ gác tổng trường trung học rất dễ khai thác thông tin nên liền chụp lấy. Biết Phùng Tiến Như là sinh viên hàng hiệu từ thủ đô tới, tạm thời dạy thay cho trường, và là vị hôn thây của chủ tịch thị trấn Bành. Ý cũng không biết Bành Viễn Trinh là người như thế nào, nhưng dung mạo của Phùng Tiến Như lại khiến Ý không bỏ đi được. Có lẽ sống lâu năm tại cái quốc gia nổi tiếng lãng mạn kia y cũng bị nhiễm phải cái tình cảm lãng mạn ở đó. Y gần như là trong thời gian ngắn đưa ra quyết định kích động. Không tiếc phải trả giá. Nhất định phải theo đuổi cô công chúa Bạch Tuyết kia. Nếu có thể thành công theo đuổi thì cũng không uổng chuyến về nước lần này. Sau khi gọi cuộc điện thoại xong, một vài công nhân trẻ tuổi của tập đoàn An Lập liền nắm chặt hành động. Chưa đầy một giờ thì Trấn Vân Thủy nhanh như chớp xuất hiện ba bốn chiếc xe con. Năm sau người trên xe bước xuống, mang theo những bó hoa hồng lớn. Động tác nhanh nhẹn dựa theo yêu cầu của An Gia Ung. Dùng 999 đóa hoa hồng làm thành một lãng hoa đặt dưới chân An Gia Ung. Trong không khí trong lành nhưng lạnh lẽo, những cánh hoa hồng bay phất với theo gió, khiến lòng người lay động. An Gia Ung phất tay, đám công nhân tập đoàn An lập liền khẩn trương chui vào trong xe chờ đợi. Ông cụ gác cổng nhìn thấy cảnh tượng này thì hoảng sợ. Khẩn trương ra nói với An Gia Ung nhanh chóng rời đi. Không được chắn ngang cửa trường học như vậy. Nhưng An Gia Ung làm sao mà chịu nghe, lại tùy ý nhét thêm mấy tờ tiền nữa. Nhưng ông cụ lần này bất kể thế nào cũng không dám nhận. Tiền là thứ tốt. Nhưng nhận tiền của cái tên công tử bột kia hiển nhiên không phải là chuyện tốt. Ông làm sao dám thông đồng làm bậy với gã ta chứ? Nếu để lãnh đạo trường học biết được thì ông làm sao có được ngày lành? Khẳng định là sẽ bị mất bát cơm ngay. Ông cụ luôn mãi khuyên can nhưng không có kết quả, liền khẩn trương quay vào trong trường gọi điện thoại cho lãnh đạo trường học. Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên. Không ít những học sinh từ trên các lớp học chạy xuống trong tay cầm cặp sách hô to gọi nhỏ về phòng giáo viên. Không bao lâu sau, Phùng Thiến Như dưới sự vây quanh của mười mấy nữ sinh. Cùng bước ra khỏi lầu dạy học. Thấy cổng trường vây quanh một đám đông học sinh. Thanh âm ồn ảo nên không khỏi có chút kỳ quái. Liện bước ra xem. Trước cổng trường. Một chàng thanh niên cao gầy mặc quần áo thời thượng đang tựa lưng vào chiếc xe Audi. Dưới chân là một giỏ hoa hồng cực lớn. Đánh mạnh vào thị giác của đám học sinh ở đây. Trong thời đại cải cách mở cửa, lối suy nghĩ theo phong cách phương Tây đã không còn xa lạ. Mà đối với đám học sinh mười mấy tuổi đầu này, 999 đóa hoa hồng tính lãng mạn là không gì so sánh được. Thằng ngốc cũng biết chàng thanh niên này đến đây là để cầu yêu. Mà trong thời hiện đại, hoa tươi là phương thức tuyệt vời nhất và mới mẻ nhất. Chỉ có trên phim ảnh mới nhìn thấy được. Thực tế, ở thành phố chỉ có một cửa hàng hoa duy nhất. An Gia Ung hôm nay hành động hào khí đã đem tất cả những hoa chữ hàng của cửa hàng không còn gì sót lại. Không ít cô gái hưng phấn mà cao giọng thét lên chói tay. Mà không ít mấy đứa con trai thì huyết sáo im quẩy. Cô giáo phùng thật là quá lãng mạn. Cô giáo Phùng, nhiều hoa hồng như vậy tốn bao nhiêu tiền? Một cô gái cao mày nói, thì một cô gái liền bất mãn chừng mắt nhìn cô kia, âm thầm khinh miệt. Chẳng biết cái gì cả. Phùng Thiến Như nhớ mày. Hoa tươi hiển nhiên là rất lãng mạn, nhưng trước tổng trường lại làm như thế, lại khiến cho người ta sinh ra chán vét. An ra ung liếc mắt, liền nhìn thấy Phùng Thiến Như đang đứng lẫn trong đám học sinh. U ánh mắt sáng lên, lấy lại bình tĩnh ung dung mỉm cười, phất tay về phía sau. Hai công nhân tập đoàn An Lập nhảy xuống xe, giúp An Gia Ung nâng láng hoa bước theo sau. An Gia Ung hướng Phùng Thiến Như đi tới, đám học sinh chậm rãi tách ra. Phùng Thiến Như cả kinh, lúc này mới đột nhiên ý thức được, cái gã thanh niên cầu yêu này dường như là vì mình mà tới. Trong tiếng hoan hô và ồn ảo của đám học sinh, An ra ung bước đến trước mặt Phùng Thiến Như Không ngờ quỳ gối Sau đó ra hiểu hai người kia bê giỏ hoa hồng đến bên cạnh y An ra ung dùng câu nói tiếng anh nói lời cầu yêu Cử chỉ lãng mạn của y khiến cho đám học sinh xung quanh trợn mắt há hốc mồm Còn Phùng Thiến Như thì lập tức lui về sau hai bước thản nhiên nói Tiên sinh chắc anh nhìn lầm người rồi Tôi không biết anh cũng chẳng hiểu những gì anh nói Xin anh tránh ra Phùng tiểu thư tôi không có nhìn lầm người Hôm nay ở trong núi nhìn thấy tiểu thư thì vừa gặp đã thích rồi An ra ung ngẩn đầu nói Cảm thấy những gì mình nói không có gì là không đúng Còn đám học sinh xung quanh thì đỏ mặt lên Nhất là những nữ sinh sớm không kìm nổi cuối đầu Hiệu trưởng trường trung học trương mặt nhếm cùng với hai giáo viên khác vội vã bước đến Khiến trách học sinh Nhìn cái gì vậy? Mau khẩn trương về nhà đi Đám học sinh lập tức giải tán ngay Đám người trương mặt nhiễm tiến bước Chẳng trước mặt Phùng Thiến Như và An Gia Ung Nhếu mày trầm giọng nói Tiểu tử cậu ở đây làm gì? Ở trường học chúng tôi mà làm ra hành động này Gây ảnh hưởng đến trật tự dạy học Cậu mau khẩn trương rời khỏi đây Nếu không tôi gọi công an đến đấy Tôi chỉ hướng Phùng Tiểu Thư nói lời yêu thích Chẳng quan hệ gì với trường học Tôi có làm ảnh hưởng đến việc học của trường đâu An ra ung lạnh lùng cười thả nhiên nói Trương mặt nhiễm ngẩn ra, gương mặt đỏ lên Ông ta hiện nay đắt hơn 40 tuổi Nhưng thật ra chưa từng thấy qua người trẻ tuổi không biết xấu hổ như vậy Phùng thiến như có chút xấu hổ Lách qua đến bên chiếc xe của mình đang đậu trong sân Mở cửa xe chui vào Vừa muốn khởi động xe thì đã thấy An Gia Ung cùng với người của y mang giỏ hoa tới. Phùng Thiến Như cắn chặt răng mở cửa xe hướng Trương mặt nhiễm hô lên một tiếng. Hiệu trưởng Trương phiền ngài gọi điện thoại cho bành viễn trinh một tiếng. Đốt đàn nấu hạt, hộ hoa xứ giả. Sau khi Tiến bước phó bí thư quận ủy lệnh tường và trưởng ban tổ chức cán bộ quận ủy lý. Bí thư đảng ủy mới nhậm chức của thị trấn Vân Thủy Bành Viễn Trinh và phó chủ tịch chủ trì công tác thị trấn Lý Tuyết Yến liền triệu tập bộ máy thành viên mở một cuộc họp. Dựa theo lệ thường tiến hành phân công lại bộ máy thành viên. Kỳ thật thì cũng chẳng có gì thay đổi. Đối với đa số các lãnh đạo khác mà nói, phân công quản lý công tác đều duy trì hiện trạng. Chỉ có điều công tác quản lý ủy ban nhân dân thị trấn ban đầu của Bành Viễn Trinh thì nay sao lại cho Lý Tuyết Yến. Từ hôm nay trở đi, Bành Viễn Trinh hoàn toàn thoát khỏi chói buộc của công tác sự vụ. Thân cư tại địa vị của nhân vật số 1, nắm toàn bộ công tác toàn cuộc của thị trấn. Sau khi cuộc họp kết thúc, các thành viên trong bộ máy đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trừ lượng đề xuất, bộ máy thành viên tối nay sẽ liên hoan cấp cho Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến chúc mừng một chút. Lý Tân Hoa vội vã chạy vào nhỏ giọng bên tai nói với bành viễn trinh vài câu. Bành viễn trinh biến sắc, lập tức đứng dậy rời khỏi cũng không chào hỏi một ai. Trừ lượng nhú mày hỏi. Đồng chí Tân Hoa, phát sinh chuyện gì vậy? Phó bí thư trừ, phùng tiểu thư ở trường học gặp phải phiền toái. Cũng không biết ở đâu lại xuất hiện một người, mang theo vài người nữa đứng trước cổng trường không cho phùng tiểu thư rời khỏi. Lý Tân Hoa nói nửa chừng không biết phải do xấu hổ không mà không nói rõ ràng Lý Tuyết Yến bỗng nhiên đứng dậy Sao lại thế này Cô nói cho rõ xem Lý Tân Hoa do dự một chút rồi cười xấu hổ nói Chủ tịch thì trấn Lý Người đó tặng 999 đóa hoa hồng Hướng phùng tiểu thư cầu yêu trước mặt mọi người Trông khá buồn cười Mọi người kinh ngạc đều chợt mỉm cười Lý tuyết yến cũng có chút buồn cười, nhưng cố nhìn quay đầu lại nhìn trừ lượng nói. Phó bí thư trừ, anh hãy mang vài người sang bên đó. Đừng để xảy ra chuyện gì. Trừ lượng gật đầu, rồi phất tay nói. Bảo người của đồn công an qua luôn. Bành viễn trinh tự mình lái xe, dừng lại trước cổng trường trung học thị trấn Vân Thủy. Hiệu trưởng trường trung học thị trấn Vân Thủy trương mặt nhiễm cùng với một vài giáo viên bất đắc dĩ đứng một bên. Thấy bành viễn trinh bước tới thì liền khẩn trương tiếp đón. Chủ tịch thị trấn bành. Trương mặt nhiễm xấu hổ cười. Chỉ tay vào đám người An Gia Ung đang bao vây không cho Phùng Thiến Như rời khỏi. Rồi lại chỉ giỏ hoa hồng đang lay động trong gió lạnh. Cũng không biết nên nói gì cho tốt. Bành viễn trinh nhấu mày bước qua. An Gia Ung thấy hắn bước lại thì liền đánh giá. Bành viễn trinh cũng không để ý đến hắn. Đến phía trước cửa xe Phùng Thiến Như. Gó gó cửa. Ra hiệu Phùng Thiến Như xuống xe. Phùng Thiến Như liền nhảy xuống xe. Có chút tức giận kéo nhẹ cánh tay Bành Viễn Trinh nói. Anh Viễn Trinh, người này thật chán vét. Không hiểu ra sao cả. Cứ chặn đường không cho em đi. Cứ bắt em phải nhận bó hoa này. Bành Viễn Trinh vỗ vai Phùng Thiến Như. Rồi ngẩn đầu đánh giá An Gia Ung. Nhìn thấy loại tình huống này. Hắn chưa nói tới tức sận mà chỉ cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười. Phùng Thiến Như mới từ núi trở về, không ngờ lại gặp phải cái loại công tử bột kia. An ra ung có chút ven tịa nhìn bành viễn trinh. Lúc này, y cũng đại khái đoán được người thanh niên trước mắt chính là vị hôn phu của Phùng Thiến Như. Chủ tịch tỷ trấn Vân Thủy bành viễn trinh. Anh hãy mau tránh ra đừng cản đường người khác. Mặt khác, mau lấy hoa của anh đi đi. Bành Viễn Trinh thản nhiên cười an ra ung khẽ mỉm cười. Tôi tặng hoa cho Phùng Tiểu Thư, chẳng có can hệ gì đến anh. Chỉ cần Phùng Tiểu Thư nhận hoa thì tôi lập tức đi ngay. Phùng Thiến Như cao mày, vừa muốn phát tác thì Bành Viễn Trinh liền nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của cô đột nhiên mỉm cười. Thiến Như nhà trúc tôi không thích hoa hồng đỏ, mà chỉ thích hoa hồng màu lam. Nếu như anh có thể tặng 999 đóa hoa hồng màu lam Thì tôi dám cam đoan cô ấy nhất định sẽ nhận lấy Bành viễn trinh trong lời nói đầy vẻ châm biếm Hắn nắm lấy tay bành viễn trinh bước lên Đột nhiên một cước đá văng giỏ hoa hồng Mấy trăm đóa hoa hồng kiều diễm lập tức đổ ảo xuống đất Tán hoa bay khắp nơi An ra ung giận dữ, hét lớn Anh điên rồi sao? Đồ không có giáo dục Bành Viễn Trinh đột nhiên quay đầu lại nhìn An Gia Ung, lạnh lùng nói, cốt ngay, anh mắng ai vậy? An Gia Ung không chút yếu thế. Giờ phút này y hận không thể lấy tư thế của một kỷ sĩ phương Tây huyết chiến với Bành Viễn Trinh để tranh đoạt tình nhân. Đáng tiếc y trong mắt Bành Viễn Trinh chỉ đơn giản là một thằng hề, căn bản chẳng đáng quan tâm. Một số công nhân tập đoàn An Lập liền đứng phía trước bảo vệ An Gia Ung, sợ hắn chịu thiệt. An Gia Ung đứng đằng sau đám người giết gào, bắt tay làm loa. Phùng tiểu thư cô sao lại ở cùng một chỗ với cái loại không có giáo dục như vậy. Đúng là hoang đường mà. Bành viễn trinh thấy thằng nhãi này biến thái vô cùng. Nếu không phải hắn là lãnh đạo thì đã sớm cho tên này một cước. Lúc này trừ lượng cùng với Điện Minh và một số cảnh sát của đồn công an chạy đến. Bành viễn trinh quay đầu nhìn Điện Minh, phất tay nói. Điện Minh đem xe trở về Các đồng chí ở đồn công an Hãy mang thằng nhóc này đi Xem cậu ta có bị bệnh thần kinh hay không Nếu có thì trở đến bệnh viện Bành viễn Trinh và Phùng Thiến Như cùng bước ra đường ngẫu nhiên chào hỏi một số quần chúng thì chấn Nét mặt tươi cười rất nhiều Thiến Như lần vào núi này của em Như thế nào lại mang về một hàng độc như thế Chẳng hiểu ra làm sao em cũng không biết anh ta từ đâu nhảy ra. Buổi chiều, em cùng với mấy đứa học sinh ra về, thì liền gặp sự việc này. Phùng thiến như thở phào một cái, rồi lại nghị ngậm nghiêng đầu. Anh Viễn Trinh tên tiểu tử đó khá lãng mạn đấy. Còn biết tặng 999 đóa hoa hồng cho em. Nhưng anh lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, một cú đá văng tất cả. Đúng là đại sát phong cảnh đốt đàn nấu hạt. Bành Viễn Trinh ngẩn ra, khẽ mỉm cười, nắm chặt tay Phùng Thiến Như Ai nói anh không biết thương hoa tiếc ngọt chứ Trong lòng anh, em chính là đóa hoa đẹp nhất Mà anh chính là hộ hoa sứ giả độc nhất vô nhị trên thế gian này Phùng Thiến Như tay run lên chợt nắm chặt tay Bành Viễn Trinh Toàn bộ thân mình đều rút vào hắn Hai người yên lặng bước đi trên con phố không người Trong bầu trời đêm trạng vạn, tuy rằng gió bắt gào thét Nhưng bầu trời đã xuất hiện rất nhiều ngôi sao sáng Phùng Thiến Như tựa đầu vào vai Bành Viễn Trinh cùng hắn dừng bước chân ngắm nhìn bầu trời đầy sao Bành Viễn Trinh vòng tay ôm chặt Phùng Thiến Như nhìn lên bầu trời Hắn chợt nhớ tới cách đêm hắn và Thiến Như cũng ngồi cùng một chỗ nhìn giải ngân hà vô tận ở thủ đô Mà cũng chính trong đêm đó trái tim hai người đã chân chính đến với nhau Thiến Như em đang suy nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ chúng ta dựa sát vào nhau cùng nhìn sao trời có phải cũng là một hành động lãng mạn không? Anh Viễn Trinh, anh đang suy nghĩ cái gì? Anh đang suy nghĩ? Bành Viễn Trinh thuận miệng đáp nhưng trong đầu lại trống sống. Đắm chìm trong gió lạnh tâm trạng của hắn đột nhiên tính lặng vô cùng. Bất luận việc gì cũng không muốn nghĩ. Hắn cảm thấy hai người dường như đang bay lên tận trời cao. Và trần thế hỗn loạn trước mắt đều không còn quan hệ. Thế giới này quá lớn, rất phong phú, nhiều cám dỗ Còn chúng ta thì lại quá nhỏ và rất vô lực. Bành viễn trinh lên tiếng. Phùng thiến như lại dịu dàng tựa đầu vào vai hắn. Bành viễn trinh không kìm nổi ôm cô vào lòng, bàn tay lần vào trong áo khoác của cô, vuốt ve sau lưng. Tuy rằng bàn tay của bành viễn trinh rất lạnh. Nhưng phùng thiến như lại chẳng cảm thấy. Chỉ cảm nhận được sự lo lắng và dịu dàng của hắn Bóng đêm thật yên tĩnh, gió lạnh đến thấu xương Nhưng hai người lại chẳng có chút xét lạnh nào Giờ phút này tuyệt đối rất có ý nghĩa Trái tim hai người lặng lặng giao hóa vào nhau Hình như có một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời Chợt ló lên rồi biến mất Bành viễn trinh lặng lặng nắm tay Phùng Thiến Như Còn Phùng Thiến Như thì dịu dàng nắm lấy bàn tay của hắn Hai người nắm tay nhau cùng đi về nhà. Cùng nguyện sống chết có nhau, nắm tay nhau cho tới bạc đầu phùng thiến như ánh mắt sáng lên. Cô nhẹ nhàng nhích gót chân, chủ động hôn lên môi bành viến trinh. Đôi môi phùng thiến như có chút lạnh lẽo, nhưng cái lưới thơm tho lại như lửa nóng tiến vào. Trình Anh Nam và Lưu Quang đã về đến nhà. Trình Phong Thái đã sớm chờ trong phòng khách. Nhìn thấy con gái và con rể vào cửa Trịnh Phong Thái ngồi một chỗ trầm giọng nói Anh tử, Lưu Quang, hai người đi hôm nay Kết quả như thế nào rồi Kết quả thật ra cũng không tệ lắm Chỉ có điều Anh ta lại có một yêu cầu hơi lớn một chút Trịnh Anh Nam cởi áo khoác Ngồi xuống ghế sofa nói trước không nói đến yêu cầu của cậu ta Con nói thẳng xem cậu ta có thể xử lý Và chịu xử lý hay không Trình phong thái là người nói năng thận trọng. Lời vô nghĩa ông lại càng ít nói thích đi thẳng vào vấn đề. Tính cách này của ông được xây dựng từ lúc còn hai bàn tay trắng cho đến khi có được cơ ngơi chỉnh ra lớn như vậy. Đây có thể xem là một kỳ tích. Theo như anh ta trả lời thì anh ta có thể làm được. Anh ta nói sau 3 ngày có thể cho chúng ta câu trả lời. Chị của con nói rằng nếu anh ta đã đồng ý thì nhất định là có thể làm. Trình Anh Nam cười nói, Bam chẳng lẽ ba không muốn nghe điều kiện của anh ta? Chỉ cần cậu ta có thể giúp chúng ta vận tác đưa ra thị trường thì điều kiện nào chúng ta cũng có thể đáp ứng. Tuy nhiên, nếu có thể làm được chuyện lớn như vậy thì chứng tỏ người này cũng không đơn giản. Nói vậy thì cũng sẽ không có điều kiện thái quá. Trịnh Phong thái khoác tay nói, Người ta không bao giờ để ý đến cách lời nhỏ trước mắt đâu. Trình Anh Nam cười khổ, Ba, anh ta đề xuất chúng ta mua lại những nhà máy dệt nhỏ của thị trấn Vân Thủy Sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới Một ồ, nhưng thật ra hắn là người thông minh Ở thành phố này, thậm chí ở tỉnh này Có thể đáp ứng điều kiện của hắn cũng chỉ có dệt phong thái chúng ta Đừng lo, cứ đáp ứng điều kiện của hắn Nếu chuyện mình hoàn thành, chúng ta cũng nên có qua có lại mới toại lòng nhau ủng hộ công tác người ta một chút thôi Khói miệng Trình Phong Thái hiện lên một nụ cười cổ quái. Chuyện này về cơ bản không khác suy đoán của ba nhiều lắm. Không ngờ Trình Phong Thái đáp ứng sảng khoái như vậy Trình Anh Nam giật mình kinh ngạc. Lưu Quang cũng rất bất ngờ nhìn cha vợ mình. Làm con rể. Y biết rõ trong kinh doanh. Trình Phong Thái là một người tính toán chi chi. Hiện giờ đối với yêu cầu thoạt nhìn hơi ngặt nghèo của Bành Viễn Trinh. Ông thản nhiên đáp ứng. Không một chút do dự Thật là không sao tin nổi Trình Phong Thái nhìn con gái và rệt Nở nộ cười cáo già Thật ra ba đã sớm muốn thâu tóm Mấy nhà máy dệt ở thị trấn Vân Thủy Ý tưởng này Năm ngoái cha đã nghĩ ra Chỉ có điều chưa có cơ hội thực hiện Trình Anh Nam và Lưu Quang ngạc nhiên Bà Các nhà máy nhỏ đó nợ rất nhiều Chúng ta mua về Là mua cả một gánh nặng lớn Có lẽ ba cần suy nghĩ cho ý Trịnh anh Nam lo lắng nói Hơn nữa Chúng ta còn phải nhận nhiều công nhân như vậy Có cố hết sức Cũng không thể nhận hết cả vạn lao động Trịnh Phong Thái cười ha ha Bé anh à Ý nghĩ của hai đứa vẫn là hơi chậm chạp Mấy nhà máy nhỏ đó Đương nhiên không đáng tiền Nhưng chúng ta mua lại Đồng thời mua được rất nhiều đất Ba nhìn là nhìn những mảnh đất này Về phần công nhân Đa số đều sẽ lựa chọn nhận tiền lương và rời khỏi nhà máy Thay đổi chủ Chắc chắn sẽ có nhiều người bỏ việc Ba đánh giá cuối cùng có thể còn lại 2.000 người là tối đa Đương nhiên chúng ta phải giới hạn tối đa việc nhận công nhân Loại bỏ đa số Tạm thời trước mắt Chúng ta phải đầu tư lớn Phải chịu thiệt trước mắt Nhưng về lâu dài Chúng ta được hưởng lợi rất nhiều Trình phong thái phất phất tay Tương lai, tài sản lớn nhất không phải là thiết bị, sản phẩm, hay thị phần, mà là đất đai. Các con hãy chờ xem thị trấn Vân Thủy ở gần nội thành, sẽ bị nội thành hóa rất nhanh. Đến lúc đó, giá đất ở thị trấn Vân Thủy sẽ tăng vọt. Hôm nay chúng ta trả giá mấy chục triệu, vài năm sau sẽ là vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ. Đôi mắt chỉnh phong thái hơi có vẻ hưng phấn. Lưu Quang ngẫm nghĩ một chút, cười nói. Bạc! Chúng ta là xí nghiệp dệt, không khai thác bất đồng sản. Mua nhiều đất như vậy, tốn một lượng tài chính quá lớn. Có phải là quá máu hiểm không? Sai, rất sai lầm. trình Phong Thái sơ tay chỉ vào Lưu Quang nói. Lưu Quang con hàng ngày quản lý xí nghiệp rất có chuyên môn, nhưng tầm mắt không bằng con bé anh. Con không ngắm lại xem, ai nói sau này dệt Phong Thái chỉ có kinh doanh ngành dệt. Như vậy là không được, chỉ một ngành sản xuất nếu chẳng may tương lai gặp phải khó khăn sẽ khiến toàn bộ sự nghiệp suy sụp và suy xét, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực khai thác bất động sản, xây dựng và phát triển đô thị, tạo thành tập đoàn sản xuất tổng hợp. Đây là ngành phát triển mới, tương lai chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn. Chúng ta phải có nhiều ngành mang lại lợi nhuận mới có thể bảo đảm sự phát triển lâu dài cho công ty Nếu chúng ta thành công trong việc đưa công ty ra thị trường tài chính năm tới 3 chuẩn bị thành lập tập đoàn Diệp Phong Thái một Chỉ cần chúng ta nắm bắt đúng thời cơ tương lai sẽ không kém so với tập đoàn Tiên Kiệt bao nhiêu Bé anh này không cần chờ ba ngày, ngày mai con đi tìm bành viễn trinh, nói chúng ta đồng ý thu mua Nhưng thu mua cụ thể như thế nào còn phải tiến hành thương lượng tiếp Biểu lộ thái độ một cách rõ ràng Cho dù có đưa được công ty ra thị trường hay không Chúng ta cũng sẵn lòng ủng hộ địa phương xây dựng kinh tế Coi như là kết giao với vị chủ tịch thị trấn bành này Trịnh Phong Thái nhìn Trịnh Anh Nam khẽ mỉm cười Thái độ nhất định phải thành khẩn Ba nhưng không có nhưng nhị gì cả Con không hiểu đâu Hôm nay ba gặp tên cáo già họ Hoàng thử dò xếp hắn vài câu. Con đoán xem hắn phản ứng thế nào. Ngay lập tức nổi giận, ngay trước mặt ba, mắng Hoàng Đại Long một trận, mắng đến rùi bọt mép. Trịnh Phong Thái hơi hiếp mắt. Ba đã quen biết tên cáo giả này hơn 20 năm. Hắn chỉ cần vệnh mông lên. Ba cũng biết hắn muốn đánh cái loại rắm gì. Hắn muốn đầu cơ kiếm lợi, họ trịnh ta cũng không phải ngồi không. Trình Anh Nam đỏ mặt lên, rắn rộng. Ba, ba anh nói vô tục. Trình Phong Thái cười ha hả đứng dậy lên lầu. Thôi, ba sai rồi, sau này không dám nữa. Nếu bành viễn Trinh ở đó, chắc chắn sẽ được Trình Phong Thái gào to tán dương tầm nhìn và sự tin tưởng của hắn. Trình Phong Thái có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tạo nên gia sản lớn như vậy, không phải không có lý do. Nếu ông ta không có tầm nhìn hơn người đã sớm bị thị trường đào thải Lúc cha con Trình Phong Thái nói chuyện Tần Phượng dẫn theo thẩm Ngọc Lan lên tỉnh tìm nhà nhà khách ở lại Tuy 10 giờ sáng mai Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mới tìm cô nói chuyện Nhưng cô lo lắng sáng mai xuất phát không kịp Vạn nhất dọc đường xảy ra tình huống đột ngột nào đó Sẽ chậm trễ Việc tổ chức gọi lên nói chuyện liên quan đến tiền đồ chính trị của cô Đương nhiên cô không dám chấm trễ Tần Phượng rời khỏi quận không bao lâu Tin cô được đề bạc làm ủy viên thường vụ thành ủy liền truyền khắp trụ sở quận ủy và ủy ban nhân dân quận Tạo nên một cơn chấn động An Gia Ung bị đồn công an Vân Thủy tạm giam tại đồn Đồn trưởng mới đồn công an Vân Thủy là phó Thái Hà, thân tín của Lý Minh Nhiên Dù An Gia tự cao có tiền có thí Tập đoàn An lập cũng quả thật có chút ảnh hưởng ở thành phố Tân An. Nhưng Phó Thái Hà không nể mặt An ra. Phó Thái Hà là người của Lý Minh Nhiên, Lý Minh Nhiên điều ý đến thị trấn Vân Thủy là có thâm ý. Lý Minh Nhiên luôn nhắc nhở Phó Thái Hà nhất định phải coi mệnh lệnh của lãnh đạo thị trấn là đúng. Trong tình huống cần thiết, cho dù có phải làm mất mặt lãnh đạo phân cuộc một chút cũng không được khiến bành Viễn trinh mất mặt. Thằng nhóc An Gia Ung này không ngờ lại dám đùa dẫn vì hôn thê của chủ tịch thị trấn bành trước mặt mọi người Phó Thái Hà mới tham dự đại hội bổ nhiệm của quận ủy về Hai vị lãnh đạo quận ủy đích thân đến tuyên bố bổ nhiệm Cho thấy mặt mũi của Bành Viễn Trinh lớn cỡ nào Mà trước đó, Bành Viễn Trinh dẫn người xông vào tòa soạn Tân Anh Nhật Báo Trực tiếp khiến một số cán bộ cấp huyện phải xuống ngựa Hành động kinh thiên động địa này đã nhanh chóng được loan truyền rộng rãi. Hướng chi còn có lời dặn dò của cuộc trưởng Lý Minh Nhiên. Bởi vậy Phó Thái Hà không để ý đến sự kêu gào của An Gia Ung và sự can thiệp của tập đoàn An Lập. Lấy lý do thằng nhóc này gây rối trật tự trường học mà nhốt lại. Cho dù không thể tạm giam, cũng giữ An Gia Ung mấy tiếng đồng hồ. Cho tên con ông cháu cha quần áo là lượt này một bài học. Đó là suy nghĩ của Phó Thái Hà An Gia Bình dẫn người lên tỉnh tham gia lễ ký kết đập hàng Trên cơ bản Mọi việc của tập đoàn An Lập giao cho người con cả này An Lập Tiết dần rời xa việc quản lý công ty chuẩn bị dưỡng lão Buổi trưa An Lập Tiết đi tắm hơi Vừa về đến nhà đã nghe tin con bị đồn tông An Vân Thủy nhốt An Lập Tiết dần giữ tuy nhiên còn giữ được bình tĩnh Nhưng Trương Thu Cúc Vợ ông ta lại rất sốt ruột. Bà thương yêu nhất là đứa con trai nhỏ này. An Gia Ung đi học ở Pháp. Một năm bà bay đến Pháp 7-8 lần đủ hiểu bà thương con đến mức nào. An lập tiết đang nghĩ cách tìm người đưa An Gia Ung ra. Thấy trầm chạp. Trương Thu Quốc sốt ruột không chờ được. liền dẫn người tìm đến đại đội phó đại đội cảnh sát hình sự Hoác Dương. Em họ của vợ phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường. Bà chủ An ra tìm tới nơi. Thường ngày An ra ưu đãi Hoác Dương không ít. Hoác Dương liền dẫn Trương Thu cúc tới gặp phó chủ tịch phân của công an quận Tân An Đinh Bác Hầu. Đinh Bác Hầu cũng không nghĩ nhiều. Cho rằng bất quá công tử nhà họ An ra ngoài gây rối bị công an bắt. Chỉ cần mình nói một tiếng là được thả. Vì thế y gọi điện cho phó Thái Hà trực tiếp bảo phó Thái Hà thả người. Đinh Bác Hầu không ngờ, Phó Thái Hà từ chối thái độ rất kiên quyết. Cũng may, Phó Thái Hà nghĩ, dù sao Đinh Bác Hầu cũng là lãnh đạo phân cục, ám chỉ vài câu với Đinh Bác Hầu. Bởi vì Bành Viễn Trinh có quan hệ với Lý Minh Nhiên. Bởi vì lần trước hắn xung đột với Vạn Hân Khánh. Con gái Phó Cục trưởng Vạn Đại Dung, khiến vận Đại Dung mất chức. Trong hệ thống công an thành phố Tân An, Các lãnh đạo có một cấp bậc nhất định đều rè chừng hắn. Nghe nói hôm nay Tông tử nhà họ an đùa sớm hôn thây của Bành Viễn Trinh trước mặt mọi người. Đinh Bác Hầu biến sắc. Từ chối lo chuyện này nữa. Đinh Bác Hầu không biết lai lịch của Bành Viễn Trinh như thế nào. Nhưng thấy thái độ của lãnh đạo chủ chốt thành phố và quận. Y biết không thể trêu vào hắn. Không riêng Đinh Bác Hầu. Hoác Dương vừa nghe nói là có liên quan đến bành viễn trinh và hôn thây của hắn Cũng lập tức làng ra Bỏ đi Trước kia Hoác Dương đã bị một lần ê mặt trước bành viễn trinh Làm sao còn dám dấm lên vết xe đổ Lúc này y đã biết bành viễn trinh là cháu gọi Mạnh Cường bằng cậu Nhưng không biết gì thêm Trương Thu Quốc đứng ngồi không yên An lập tiết gọi điện thoại cả một buổi tối Rốt cuộc không đưa được An Gia ung ra cũng lòng nóng như lửa đốt Rất nhiều người quen của An Gia ở ngành công an Vừa nghe nói đến Bành Viễn Trinh ở thị trấn Vân Thủy liền từ chối giúp đỡ Sáng sớm hôm sau Bành Viễn Trinh khuyên Phùng Thiến Như nghỉ ở nhà một ngày Nhưng Phùng Thiến Như không chịu Nói các em học sinh sắp đến kỳ nghỉ, nghỉ rồi Cô chỉ dạy chúng được một thời gian ngắn Một mực đòi đến trường Bành Viễn Trinh không lay chuyển được cô đành phải đồng ý. Phùng Thiến Như đi bộ đến trường. Cô vừa đến cổng trường đã bị Trương Thu Cúc dẫn theo vài người cản đường. Trương Thu Cúc muốn gặp Phùng Thiến Như để giàn xíp, nhờ cô can thiệp với đồn công an, nhanh chóng đưa an ra ung ra. Cô là Phùng Thiến Như. Trương Thu Cúc ăn mặc hoa lệ trông trẻ hơn tuổi thật nhiều. Phùng Thiến Như ngẩn người, mỉm cười, đánh giá người phụ nữ trung niên ăn mặc theo kiểu nhà giàu mới nổi này. Tôi là Phùng Thiến Như, bà là... Một, có lẽ tác giả sơ ý. Trong mấy chương trước, khi nhắc đến Diệp Phong Thái đã gọi công ty này là tập đoàn Diệp Phong Thái. Trong khi công ty này chưa lên tập đoàn, sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới. Hai, tôi họ Trương, là mẹ của An Gia Ung. Tôi tới là để hỏi cô Phùng. Tuy con trai tôi mạo muội đến quấy xây cô. Nhưng không hề có ác ý. Vì sao các người lại nếu lấy không tha. Đến giờ này con tôi còn bị nhốt và chịu khổ ở đồn công an. Vốn Trương Thu cúc muốn đến nói chuyện. Tuy bà là phụ nữ nhưng không phải ngốc nghích. Dựa vào thực lực nhà mình. Cố gắng nửa ngày cũng không đưa được con ra. Đủ biết đã gặp phải người có bối cảnh không tầm thường. Nhưng bà mang một bụng tức tối Giọng điệu nói chuyện cũng gay gắt Hơn nữa Càng nói lại càng tức Giọng điệu lại càng không lễ độ Phùng Thiến Như là người như thế nào? Suốt thân ra sao? Làm sao chịu được các nói năng này? Phùng Thiến Như nhếu mày thản nhiên nói Hôm qua con của bà đến trường gây dối Chúng tôi báo cảnh sát là đúng Về phần vì sao hắn còn bị giữ lại đồn Đó là chuyện của đồn Tông An Chúng tôi không làm cách gọi là không buông tha Bà nên đến gặp người của đồn Tông An đi Thật sự Phùng Thiến Như cảm thấy chuyện này xử lý như vậy là em rồi Cô cũng không muốn tiếp tục làm căng Dù sao hành động của An Gia Ung tuy khác người Nhưng cũng không xúc phạm tới cô Cùng lắm chỉ là phiền phức một chút mà thôi Nghĩ vậy Phùng Thiến Như định khi quay về sẽ khuyên bành viễn trinh. Nhanh chóng biến chuyện này chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Nói xong, Phùng Thiến Như định đi vào trường. Trương Thu Quốc không chịu từ bỏ ý định, nắm lấy cánh tay Phùng Thiến Như cười lạnh nói. Cô muốn đi à? Tôi nói chưa xong đâu. phiền cô Phùng theo chúc tôi đến đồn công an một chuyến đem con tôi ra. Trương Thu cúc mạnh tay bóp cánh tay Phùng Thiến Như khá đau Phùng Thiến Như nhớ mày lên cả giận nói Bà buông tay ra Sao bà có thể vô lễ như vậy Buông ra Trương Thu cúc cứ kéo cô lại không chịu buông Lái xe và thư ký của bà ta thấy vậy cũng chạy tới ngăn trở Phùng Thiến Như Ông ra gác cửa thấy tình hình không ổn Quay về phía trường kêu lớn Giáo viên và học sinh trong trường rầm dập chạy đến mấy chục người Vây quanh Phùng Thiến Như bảo vệ Hai bên nổi lên một trận xung đột Trong lúc lôi kéo Túi áo khoác của Phùng Thiến Như bị Trương Thu cúc và người của bà ta xé sách Tay cô cũng bị móng tay Trương Thu Quốc cào sước vài đường dớm máu Giáo viên và học sinh trong trường phấn nộ vây lấy mấy người Trương Thu Quốc không cho đi Mãi cho đen lúc đồn công an phái người tới Phó Thái Hà nghe nói Trương Thu Cúc Mẹ An Gia Ung dẫn người đả thương vì hôn thây của Bành Viễn Trinh Liện biến sắc Trong lòng thầm kêu khổ Thật sự là sóng trước chưa qua Sóng sau đã tới Lúc này đồn còn đang giữ An Gia Ung chưa xử lý Mẹ hắn lại làm ẩm ý Trương Thu Cúc làm Phùng Thiến Như bị thương Tuy rằng không nghiêm trọng Nhưng Phó Thái Hà cũng không dám chậm trễ Lập tức gọi điện thoại xin chỉ thị của Lý Minh Nhiên Lý Minh Nhiên không chút do dự, lập tức ra lệnh cho y đưa mấy người trương thu cúc về đồn rồi nói sau. Bành viễn Trinh đang ở văn phòng với cổ lượng và hoàng hà thảo thuận công tác. Công trình phố buôn bán đã dơ, dơ, quy, quy, cơ, tiếp tục xây dựng. Công ty xây dựng đô thị thành phố Tân An thành lập ban quản lý dự án. Tiếp nhận dự án này. Trước hết bắt đầu thi công ở công trường. Sắc mặt điện minh khó coi Gõ cửa văn phòng tiến vào Hạ giọng nói Lãnh đạo không ổn rồi Vừa rồi có người ngăn cản cô Phùng ở tổng trường Nhà trường gọi điện đến báo Hình như, hình như cô Phùng bị thương Cái gì Bành viễn trinh hoàng sợ liền biến sắc Cổ lượng và hoàng hà giật mình kinh ngạc đứng dậy Lão cổ Lão hoàng tôi phải chạy đến đó xem sao Bành viễn trinh nói vội Rồi dẫn Điền Minh chạy về phía trường học Tới nơi, hai người vào văn phòng hiệu trưởng trương mặt nhiễm gặp Phùng Thiến Như Thấy Phùng Thiến Như chỉ bị rách áo khoác Mà vết thương Chỉ là bị cào xước ngoài ra Lúc này Bành Viến Trinh mới thở phao nhẹ nhóm Nhưng dù vậy, lửa giận trong lòng hắn vẫn dâng cao Gần như không kiềm chế được sự phấn nộ của mình Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết máu trên cánh tay Phùng Thiến Như dịu dàng khẽ nói Thiến Như đau không? Không sao đâu Phùng Thiến Như nhận thấy bành viễn trinh hết sức tức giận Sợ hắn kích rộng rồi làm chuyện không phù hợp với hình ảnh một lãnh đạo thị trấn liền an ủi hắn Thật ra trong lòng Phùng Thiến Như vẫn còn cảm giác chưa hoàn hồn Mà cánh tay cũng bị bóp tím bầm Cô suốt thân quyền quý từ nhỏ đến lớn Là hòn ngọc quý trên tay Phùng ra có bao giờ gặp loại chuyện như thế này. Thiến Như, mình về nghỉ ngơi đi. Điện Minh cậu lái xe đưa Thiến Như về thành phố. Bành Viễn Trinh quay lại nhìn Điện Minh, mặt trầm như nước. Phùng Thiến Như hơi lo lắng nắm lấy cánh tay Bành Viễn Trinh dịu dàng nói. Anh Viễn Trinh, em không có gì đáng ngại, đừng nóng giận. Anh không tức giận đâu. Bành Viễn Trinh cười, ôm lấy Phùng Thiến Như trong lúc vô ý. Ngơ phải tay đau của cô theo phản xạ Phùng Thiến Như khử người than hình hơi run lên Bành viễn trinh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Phùng Thiến Như vén ốm tay áo lên Chỉ thấy trên cổ tay mịn màng trắng nón có một vòng tím bầm rõ ràng Hơi xưng lên Nhìn thấy mà giật mình Phùng Thiến Như nhỏ ra non thịt Làm sao chịu nổi sự lôi ghéo hết sức của Trương Thu Cúc Khóe miệng bành viễn trinh hơi dần giật trong lòng như bị kim đâm Hắn xoa xoa tay cô Thiến Như đến bệnh viện khám đi bôi thuốc Tại đồn công an thị trấn Trương Thu cúc ở trong phòng khóc lóc om sòm Phó Thái Hà khoanh tay trước ngực Lạnh lùng nhìn người phụ nữ đứng tuổi này Một cảnh sát bước vào Kề tai Phó Thái Hà nói nhỏ vài câu Phó Thái Hà biến sắc Vội dẫn theo một cảnh sát đi ra Giẵn cấp dưới trông coi Trương Thu cúc Phó Thái Hà và một cảnh sát cầm theo máy ảnh đi vào bệnh viện thị trấn. Bệnh Viễn Trinh đang cùng Điện Minh chờ bác sĩ khám cho Phùng Thiến Như thấy Phó Thái Hà tới, liền cười nói. Đồn trưởng Phó, tôi suy nghĩ một chút, muốn nhờ các vị tới đây ghi lại chứng cứ. Được. Bí thư Bành. Xin yên tâm. Chúng tôi nhất định xử lý vụ này đúng theo luật. Đem lại sự tông bằng cho cô Phùng. Phó Thái Hà cười theo. Vội bảo cảnh sát chụp hình cánh tay bị thương của Phùng Thiến Như Đồng thời lấy một bản sao giấy chứng thương của bác sĩ mang đi Từ đầu đến cuối Bành viễn Trinh không nói thêm câu nào Nhưng gọi phó Thái Hà đến ghi lại chứng cứ Là một loại thái độ Rời khỏi bệnh viện trở lại đồn Phó Thái Hà lập tức gọi điện thoại báo cáo cho Lý Minh Nhiên Lý Minh Nhiên trầm giọng nói Phó Thái Hà trước hết cậu cho người trông chừng sắp xếp lại các chứng cứ có liên quan, chờ điện thoại của tôi. Lý Minh nhiên gác điện thoại, ngấm nghĩ một chút, lại gọi điện báo cáo cho Cục trưởng Cục Công An thành phố Cổ Đạc Xuân. Cổ Đạc Xuân im lặng một lát, cuối cùng chỉ nói sơ lược một câu. Dựa theo thủ tục và quy định mà làm. An lập tiết biết vợ mình cũng bị nhốt vào đồn, hết sức kinh hãi. Ông ta đích thân đến phân của công an quận Tân An, vốn là doanh nghiệp tư nhân có số má ở thành phố Tân An. Ông ta cũng có quen biết với Lý Minh Nhiên. Nhưng khi ông ta đến nhà, Lý Minh Nhiên không chịu gặp ông ta. Đã không nhờ cậy được, ông ta còn nhận được câu trả lời của cuộc công an. Trường Thu Quốc và An Gia Ung gây rối và cố ý gây thương tích sẽ bị cảnh sát xử lý nghiêm khắc theo luật định. An lập tiết giật mình kinh sợ, biết đã lớn chuyện, vội quay về, đỉnh lên cuộc công an thành phố tìm người quen nhờ giúp đỡ. Một khi để cho phân cuộc làm xong thủ tục, xác định tội danh rồi, thì cho dù là lãnh đạo cuộc công an thành phố cũng không thể sửa đổi. Đêm qua, trong lúc ở tỉnh tham gia lễ ký kết đặt hàng, An ra mình biết tin về em trai, vốn ý cũng không coi trọng lắm. Nhưng sáng hôm sau, lại nhận được điện thoại từ gia đình Nói là mẹ y lại bị nhốt Còn có thể bị cảnh sát xử theo pháp luật An gia bình dẫn tím mặt, lập tức dẫn người, lái xe trở về Gặp mặt cha, An gia bình biết được rõ ràng đầu đuôi sự việc Rất rõ ràng, em trai và mẹ y đối lý Nhưng dù vậy, An gia bình vẫn cho rằng bành viễn Trinh khinh người quá đáng Một chút Ngơ chạm, xung đột nhỏ, lại muốn đưa người ta vào con đường chết sao An ra bình mơ hồ biết bành viễn Trinh có chút bối cảnh Với thế lực và ảnh hưởng nhà y mà người quen trong ngành công an đóng cửa không tiếp Đủ thấy rõ vấn đề Nhưng y không thể trơ mắt nhìn mẹ và em trai bị đem ra xét xử Tuyệt đối không thể huống chi, An ra ở Tân An cũng là dòng họ có uy tín Không thể chịu đựng được chuyện mất mặt này An Gia Bình gọi Hoác Dương đến Đối với chuyện này Hoác Dương tránh như tránh tà Nhưng dù sao thường ngày nhận được nhiều chỗ tốt từ An Gia Bây giờ An Gia triệu tập Y không thể không đến Lão Hoác chúng ta cũng không phải người ngoài Bây giờ đã tới nước này Anh giúp tôi tìm biện pháp Chỉ cần có thể đưa mẹ và em trai tôi ra Nói gì cũng được An ra bình nhìn chằm chằm hoác dương, đôi mắt lóe ra một luồng sáng lạnh lẽo An tổng này. Em trai anh mới từ nước ngoài về. liền gây ra phiền phức lớn như vậy. Hắn cũng thật quá đáng. Không quen biết con gái nhà người ta. Lại đến trường học gây rối Kết quả bị người của đồn công an nhốt. Còn mẹ anh nữa. Chuyện đã rõ ràng như vậy. Đối phương không phải dễ chọc. Nên nói vài câu mềm mỏng Xin lỗi một tiếng Tôi nghĩ sẽ là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ Chuyện nhỏ coi như không có Nhưng mẹ anh thật là Dẫn người chạy tới đà thương vị hôn thê của bành viễn trinh Anh nói làm sao hắn bỏ qua Hoác Dương phàn nàn An Gia Bình lạnh lùng cười nhạt Tôi mời lão hoác đến giải quyết vấn đề Đâu phải để nghe anh gỡ trách mẹ tôi Trong lòng An Gia Bình phẫn nộ thầm nghĩ Thật sự là chó sói cho ăn mãi cũng không quen mặt. Nhận nhiều lợi ích từ bố mày như vậy. Đừng nói là làm chó giữ cửa. Ngay cả vấy đuôi cũng không biết. Giọng an ra bình lạnh như băng trong lòng hoác dương giật thoát, vội cười nịnh nói. An Tổng ạ, không phải tôi không muốn giúp anh, mà là tôi không giúp nổi. Tôi đã tìm đến phó cục trưởng Đinh Bác Hầu. Nhưng đây là vụ do cục trưởng Lý Minh Nhiên xử lý. Lãnh đạo khác không nhúc tay vào được Bí thư tỉnh ủy triệu kiến tần phượng Lý Minh Nhiên Người này có được không An gia bình trầm ngâm một chút Hoác Dương lắc đầu Anh ta thật ra thì không có gì Nhưng tôi nghe nói anh ta Quan hệ với bành viễn trinh rất thân thiết Mà nghe nói Lý Minh Nhiên có thể ngồi lên trước Cục trưởng phân cuộc là do bành viễn trinh Hoạt động đấy Vậy thì tìm lãnh đạo của công an thành phố Anh giúp tôi dẫn tiến một chút, tôi tự mình ra mặt tìm lãnh đạo của công an thành phố các người. An cư bình ánh mắt ngưng lại, lấy tay vỗ vai hoác dương thản nhiên nói. Lão hoác, chúng ta không phải người ngoài. Mấy năm nay anh giúp nhà tôi không ít. Họ an tôi đều ghi nhớ trong lòng. Lúc này đây, anh bất kể như thế nào cũng phải giúp tôi. An ra bình lời nói còn có hàm ý khác, tự có vài phần uy hiếp. Hoác Dương trong lòng đánh bộp một tiếng nhưng đồng thời cũng có chút xấu hổ. Đúng vậy Y và An Gia lui tới chặt chẽ, sự việc cũng giúp An Gia không ít. Có những chuyện hắc bạch mà An Gia muốn làm không phải họ Hoác Y đều ra mặt sao. Đến phút cuối cùng không ngờ lại Ui Hiếp Y. Nhưng Hoác Dương chung Quy vẫn không dám trở mặt với An Gia Bình. Bởi vì người ta đã nắm được thóp của Y. Hoác Dương thở phạo một cái, áp chí nội tâm tức giận, ra vẻ cười khổ nói. Không nói gạt anh. Lãnh đạo Cục Công an thành phố tôi cũng đã tìm, nhưng thái độ của lãnh đạo rất rõ ràng. Sẽ không can thiệp vào việc phá án ở phân cục phía dưới. Theo ý tôi, An Tổng vẫn là quý người một chút, hướng họ bành nói lời xin lỗi. Hiện tại sự việc đã rõ ràng. Hoác Dương lời còn chưa nói xong thì đã bị An Gia Bình cắt ngang. Cái tên họ Mạnh này tổt cùng là có lai lịp gì? Một con cháu của công nhân nhà máy thì làm sao mà có năng lượng như vậy? Mẹ của hắn tên là Mạnh Lâm, là em trai của Mạnh Cường. Hoác Dương nhẹ nhàng nói. Y cảm thấy hẳn là nên cho An Gia Bình hiểu rõ chân tướng tránh cho An Gia không có chừng mực. Đến lúc đó, An Gia ngã không quan trọng, nhưng Y cũng sẽ bị liên lụy, khiến mọi việc sẽ càng lớn hơn. An Gia Bình giật mình kinh hãi, thân hình đột nhiên chấn động. Cháu bên ngoại của phó chủ tịch thành phố Mạnh. Khó trách, khó trách. An Gia Bình sắc mặt đỏ lên, nhưng rồi chợt trở nên khó xem rồi lại cảm thấy tức giận. Ý cố ý sao hào với Mạnh Gia. Nhiều năm cực nhọc suy nghĩ. Nhưng hồi báo của Mạnh Gia còn chưa nhận được thì đã nhận phải sự uy hiếp của cháu bên ngoài Mạnh Cường. Ý theo bản năng mà cho rằng. Bành Viễn Trinh mạnh mẽ Cứng rắn như vậy Hệ thống công an không thể không nể tình Đều là do Mạnh Cường âm thầm vận tác Nhưng y lại không biết đây Căn bản chẳng có chút quan hệ nào với Mạnh Cường Trong mắt Bành Viễn Trinh Mạnh Cường tuy rằng là cậu của hắn Nhưng chăng đáng để hắn qua lại Tôi thấy vị chủ tịch Thị trấn bành này rất giỏi An Gia Bình đột nhiên đứng dậy Hoác Dương do dự Một chút rồi cười nói An Tổng có phải muốn cấp mạnh cường một cái tiếp đón không? Anh hãy tìm An ra lượng xem, nếu không được thì tôi đi với anh một chuyến đến mạnh ra. An ra bình thần sắc lạnh lung lắc đầu. Cũng không phải là chuyện lớn gì, không đáng phải tìm đến lãnh đạo thành phố. Tôi phải đi gặp bành viễn trinh, xem hắn rốt cuộc như thế nào mới chịu buông tay. Hoác dương khóe miệng nhích lên, trong lòng dâng lên một sự cảm không tốt. Nếu An Gia Bình đi tìm Bành Viễn Trinh xin lỗi Nói vài câu nhỏ nhẹ thì khẳng định là tốt rồi Dựa theo lệ thường Bành Viễn Trinh là cán bộ lãnh đạo Hẳn là cũng không làm khó dễ Nhưng với An Gia Bình tính tình lại kêu ngạo Y và Bành Viễn Trinh tám phần là muốn làm xung đột với nhau Mà một khi nổi lên xung đột chịu thiệt vẫn là An Gia Cách gọi là dân không đấu với quan An Gia nếu cứ ngu ngốc như vậy Nếu là thương nhân thì phải phụ thuộc vào quyền lực mà sinh tồn Công khai đấu với cán bộ có bối cảnh Hơn nữa còn là đối lý trước Nhất định là sẽ bị mất mặt Thậm chí là tự tìm đường chết, tỉnh Tân Phượng đúng hạn đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Cùng lãnh đạo ban tổ chức cán bộ nói chuyện gần nửa giờ Đây là trình tự của tổ chức Bình thường chính là giải quyết việc chung Giống như trước khi gia nhập đảng thì nói chuyện với bí thư đảng ủy vậy Lãnh đạo ban tổ chức cán bộ thì cố gắng khuyến khích Tần Phượng vài câu Còn Tần Phượng tự nhiên là phải tỏ ra cố gắng trong công tác Không phụ lòng kỳ vọng của tổ chức Đồng thời cảm ơn sự đề bạc của lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Như vậy Việc cô được đề bạt tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy đã được chân chính xác nhận Không có bất luận một biến số nào Tần Phượng thở phào một cái Cô bước đi trên hành lang tầng trệt ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tâm trạng rất thoải mái Đối với tương lai sung mãn hy vọng Sau này cô chính thức là cán bộ cấp phó giám đốc sở Hơn 30 tuổi Là phó giám đốc sở cấp thực chức Lại còn là ủy viên thường vụ thành ủy Không cần nói đến thành phố Tân An Mà phóng nhãn ra toàn tỉnh Giang Bắc cũng không có mấy người Lấy tuổi và năng lực công tác của cô để phán đoán Trung ương đang cân nhắc việc trang bị những đội ngũ nữ cán bộ phù hợp với chính sách yêu cầu Tương lai tiền đồ của cô vẫn là vô lượng Cô còn có 10 năm để mưu hoa Cho nên hy vọng vượt qua cánh cửa cấp phó giám đốc sở là rất lớn Cô đang chuẩn bị xuống lầu thì một nữ cán bộ trẻ tuổi của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chạy đến hô to Bí thư tần phượng đến từ Tân An phải không? Cô chờ cho một chút Tần Phượng không dám chậm trễ Lập tức xoay người qua cười tươi nói Vâng tôi là Tần Phượng Lãnh đạo tìm tôi có việc gì không Nữ cán bộ kia đi tới Bí thư tần quá khách khi Vừa rồi văn phòng tỉnh ủy thông báo Lãnh đạo tỉnh ủy muốn tìm cô nói chuyện Cô hãy lập tức đi đi Căn lầu ủy viên thường vụ đằng trước Ra cửa quẹo cháy Sau đó nữ cán bộ kia lại hạ giọng nói Là bí thư tỉnh ủy từ trưởng phòng hoác đang ở dưới lầu chờ cô. Cô hãy khẩn trương đi đi. Tân Phượng hoảng sợ. Bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình đối với cô mà nói thì là một cán bộ cao không thể với tới. Cô không biết vì nhân vật số một tỉnh Giang Bắc này đột nhiên tìm cô có việc gì. Cảm ơn tôi đi ngay đây. Tân Phượng gật đầu cười. Sau đó bước nhanh hơn. Gần như là chạy xuống lầu. Đi ra cửa, sau đó thẳng đến tòa lầu ủy viên thường vụ bên trái. Tòa lầu ủy viên thường vụ có cảnh sát có vũ trang canh giữ. Thư ký từ Xuân Đình là Hoác Thanh Sơn đang đứng chờ. Tần Phượng từ bên kia bước nhanh tới, dáng người thon thả thước tha, dung mạo quyến rú thanh lịch. Hoác Thanh Sơn đứng một chỗ âm thầm đánh giá Tần Phượng. Kỳ thật thì Hoác Thanh Sơn trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Vừa rồi bí thư từ đột nhiên bảo y gọi điện cho ban tổ chức cán bộ hỏi xem nữ cán bộ Tần Phượng của Tân An đã đến chưa. Nếu đến rồi thì bảo cô ta qua đây một chút. Từ Xuân Đình bình thường không tìm cán bộ phía dưới nói chuyện. Càng không cần nói đến loại cán bộ vừa mới đề bạc còn chưa chân chính nhận chức phó giám đốc sở. Từ Xuân Đình thái độ hôm nay khác thường không thể không khiến Hoác Thanh Sơn phải kinh ngạc. Đồng chí Tần Phượng ở Tân An. Tôi là Hoác Thanh Sơn, thư ký của văn phòng tỉnh ủy. Hoác Thanh Sơn mỉm cười kêu ngạo, vươn tay ra. Mặc dù y chỉ là một cán bộ cấp huyện cục, nhưng là thư ký của bí thư. Y nhất định là có sự ngạo mạn và cách nhìn của người ở trên nhìn cán bộ ở dưới. Không cần nói Tần Phượng là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Cho dù là chủ tịch thành phố cấp địa đến đây thì cũng vẫn tự cao tự đại. Mà đối phương cũng không dám chậm trễ đắc tội Tần Phượng cũng âm thầm đánh giá Hoát Thanh Sơn Thấy đối phương khoảng hơn 30 tuổi Đeo mắt kính Khí độ bất phàm thì đoán ra đây là thư ký của bí thư tỉnh ủy Tất nhiên cũng cười bắt tay hàn huyên với Hoát Thanh Sơn vài câu Được rồi đồng chí Tần Phượng, bí thư từ đang chờ cô Hoát Thanh Sơn cùng Tần Phượng lên lầu, hạ giọng nói Đồng chí Tần Phượng ở quận của các người có ai là chủ tịch thị trấn Bành Viễn Trinh không? Hoác Thanh Sơn đột nhiên hỏi khiến Tần Phượng trong lòng giật mình Nhưng mặt không đổi sắc khẽ cười nói Đúng vậy là chủ tịch thị trấn Vân Thủy của chúng tôi Tuy nhiên bây giờ đã làm bí thư đảng ủy thị trấn vừa mới được bổ nhiệm Ồ! Hoác Thanh Sơn không hỏi lại lần nữa Nhưng trong lòng cảm thấy hôm nay từ Xuân Đình tìm Tần Phượng Dường là cót liên quan đến bành viễn trinh Mà Hoác Thanh Sơn cố ý hỏi một câu như vậy lại khiến cho Tần Phượng trong lòng dậy sóng Thư ký của Bí Thư tỉnh ủy đề cập đến bành viễn trinh đương nhiên không tính là cái gì Nhưng thái độ của thư ký và lãnh đạo có liên quan Đột nhiên hỏi như vậy khẳng định là cót liên quan đến cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Bí Thư tử Nghĩ đến đây Tần Phượng làm bộ như tùy ý truy vấn một câu Trường phòng Hoác quen biết với vị cán bộ trẻ tuổi này ở quận chúng tôi sao Hoác Thanh Sơn ánh mắt nhìn ngấm liếc nhìn tần phượng Cũng chưa nói tới quen biết Nhưng ở tỉnh đã gặp qua một lần cũng để lại ấm tượng khá sâu sắc Hoác Thanh Sơn không có nói dối Y nhìn thấy bành viến trinh một lần trong bữa tiệc mừng thỏ mẹ bí thư thư Phải nói lần tiếp xúc đó chẳng thoải mái chút nào Mà trường hợp như vậy lại khiến Hoác Thanh Sơn nhớ kỹ cách tên bành viễn trinh. Cán bộ trẻ tuổi có thể khiến bí thư từ lễ ngộ. Khiến bí thư phu nhân phải ra ngânh đón. Toàn bộ tỉnh chỉ có độc mỗi bành viễn trinh. Hành lang tòa lầu ủy viên thường vụ rất yên tĩnh, dường như còn có chút ẩm lạnh. Hành lang lót đá cẩm thạch màu đen, mỗi một bước đi đều phát ra tiếng vang trong trèo. Hai bên vách tường trắng toát không một vết bẩn khiến cho Tần Phượng cảm thấy một áp lực rất lớn. Đây đại khái chính là lực uy hiếp của cao tầng Tòa nhà 4 tầng nếu đặt ở tỉnh Giang Bắc thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi đặt ở cơ quan tỉnh ủy thì lại tượng trưng cho quyền lực vô thượng. Tần Phượng giờ phút này đều có chút hối hận khi mình không nên mặc như thế này và không nên mang đôi giày ra để không phái ra tiếng đồng khi đi. Cô đã hết sức đi nhẹ nhưng cũng vẫn không tránh khỏi phát ra tiếng động. Hoác Thanh Sơn ân thầm lắc đầu cũng không để ý. Ý xem ra, biểu hiện quá mức câu nể của Tần Phượng không cần nói đến cán bộ phía dưới. Cho dù là cán bộ cơ quan tỉnh ủy cấp sở khi đi hành lang mấy chục bước này cũng phải nghiêm trang. Tần Phượng biểu hiện như thế này Hoác Thanh Sơn cảm thấy rất hài lòn. Đương nhiên có thể có tư cách tiến vào tòa nhà ủy viên thường vụ này cũng không nhiều lắm Tiên lễ hậu binh Tân An thị trấn Vân Thủy Trình Anh Nam một mình lái chiếc xe Mercedes Benz màu đen của mình vào trong cơ quan thị trấn Cô nhẹ nhàng bước xuống xe bước đến chào hỏi một cán bộ phía trước Đồng chí cho hỏi chủ tịch thị trấn Bành của anh có ở đây hay không Thời đại này Phụ nữ có thể lái được xe khẳng định không phải phụ nữ gia đình bình thường Vị cán bộ thị trấn liếc nhìn Trịnh Anh Nam cười nói Bí Thư Bành đang ở đây Xin hỏi cô là Tôi từ tập đoàn Dệt Phong Thái tới tìm chủ tịch thị trấn Bành Ô hiện tại là Bí Thư Bành rồi à Trịnh Anh Nam kinh ngạc nói Ừ quận ủy ngày hôm qua đã đến bổ nhiệm Chủ tịch thị trấn Bành đã được bổ nhiệm là Bí Thư Đảng ủy thị trấn Vì cán bộ cười, dương tay chỉ vào ký túc xá Cô lên tìm bí thư bành đi Trình Anh Nam mỉm cười trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ Chỉ họ mình đến tỉnh thăng quan Không nghĩ tới bành viễn trinh cũng vào lúc này mà thăng quan Tuy rằng bí thư đảng ủy thì chấn cung cấp với chủ tịch thị trấn Nhưng người ngoài xem ra Từ chủ tịch thị trấn đến bí thư đảng ủy cũng là một sự lên chức Trình Anh Nam đến trước cửa phòng bành viễn trinh Vừa muốn gõ cửa thì nghe được bên trong có tiếng nói chuyện thì đứng một bên chờ Giờ phút này Trong phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Phó bí thư đảng ủy thị trấn Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trừ lượng và đồn trưởng đồn công an phó Thái Hà đang báo cáo công tác Trừ lượng được phân công quản lý đảng và quần chúng Tuy rằng vụ án đề cập đến vì hôn thê của Bành Viễn Trinh Nhưng lại phát sinh trong nội hạt thị trấn Vân Thủy Phó Thái Hà cảm giác có chút không chính xác nên tìm trừ lượng thương lượng Trừ lượng cũng không dám hạ quyết đoán Liền lôi Phó Thái Hà đến tìm bành viễn trinh Bí thư bành Dựa theo quy định của pháp luật Hành vi của Trương Thu Quốc là ác liệt Tình tiết nghiêm trọng Đủ tiêu chuẩn để cân nhắc mức hình phạt Về phần an gia ung tình tiết thì nhỏ Chỉ tạm giam hành chính Phạt tiền 1.000 Phó Thái Hà kính cẩn cười nói Xử lý như vậy Không biết Bí Thư Bành có ý kiến gì hay không Nếu lãnh đạo không có ý kiến Thì chúng tôi sẽ báo cáo Và chuyển giao cho quận xử lý Trừ Lượng cũng cười nói Tôi thấy Người nhà họ an ỷ vào Có mấy đồng tiền sơ bẩn Thì ở thành phố Kiêu Ngạo Ngạnh. Lần này mẹ con bọn họ đến thì trấn chúng ta gây rối quyết không thể tha Bành Viễn Trinh trầm ngâm một lát Ngẩn đầu thản nhiên nói Đồn trưởng phó Mọi người cứ sửa theo quy định của pháp luật và trình tự phá án, không cần suy xét đến nhân tố của tôi. Tôi là người nhà đương sự, không nên can dự vào. Cứ theo nếp mà xử lý, không cần vì ai mà xử lý nhẹ tay. Chế độ pháp luật là thước đo, là trọng tài. Mọi người cứ theo nếp mà làm, tôi sẽ không phát biểu bất luận một ý kiến nào. Bành viễn trinh phất tay trầm giọng nói. Đương nhiên là người nhà của bị hại Chúc tôi mãnh liệt yêu cầu cơ quan công an xử lý nghiêm túc Phó Thái Hà và Trừ Lượng liếc mắt nhìn nhau rồi đứng dậy chào tạm biệt Hai người đi ra nhìn thấy Trình Anh Nam Thì liếc mắt nhìn cô một cái Không nói gì mà rời đi Trình Anh Nam thấy không còn người nữa Thì lúc này mới gõ cửa bước vào trong nói Bí thư bành xin chúc mừng Nghe nói anh được thăng quan nên tôi đến chúc mừng Trình Tổng Chúc mừng cái gì chứ Bí thư cũng vậy, chủ tịch cũng vậy Vẫn những công việc như xưa thôi Bành Viễn Trinh đứng dậy, cười nói Trịnh Tổng đã đến, cũng không gọi điện thoại trước Khách quý đến cửa, tôi là chủ nhà cũng nên nginh đón chứ Nếu không thì thật là thất lễ Bí thư bành, tôi trở về thương lượng với ba tôi Ý của ba tôi là cho dù là bí thư bành không hỗ trợ chúc tôi Mặc kệ chúng tôi có thể vận tác đưa ra thị trường hay không thì đều phải kiên định ủng hộ kinh tế địa phương Dù sao, khu Tân An cũng là cái nôi của Diệt Phong Thái Nếu không có sự ủng hộ của chính phủ và mọi người ở đây thì xí nghiệp chúng tôi nửa bước cũng không đi được Trình Anh Nam thái độ sảng khoái khiến Bành Viễn Trinh giật mình kinh hãi Hắn vốn nghĩ đến cha con họ Trình khẳng định sẽ suy nghĩ rất lâu Thậm chí còn không ngừng có kẻ mặt cả với mình Kết quả có thể có nhưng quá trình sẽ rất gian nan. Nhưng không nghĩ đến trình anh nam hôm nay lại tìm đến cửa đưa ra lời hứa hẹn. Bành viễn trinh trầm ngâm một chút cười nói. Cám ơn dệt phong thái đã ủng hộ công tác của thị trấn và cá nhân tôi. Trình tổng nghĩa cử vô tư của mọi người đối với thị trấn chúng tôi mà nói là như mưa kịp thời. Gần đây những nhà máy dệt nhỏ ở thị trấn chúng tôi càng ngày càng không tốt. Tôi nhiều đêm không có giấc ngủ ngon Nhưng bây giờ thì tốt rồi Có dệt phong thái giúp đỡ Tim tôi có thể ổn định lại Bí thư bành trước đừng cao hứng Chúng tôi còn có mấy điều kiện Trình Anh Nam cười Thứ nhất, tài chính chúng tôi có hạn Không có khả năng thu mua một lần Chỉ có thể luôn phiên tiến hành Hơn nữa còn phải xem tình hình thực tế của thị trấn Bành Viễn Trinh cười ha hả Không thành vấn đề Đây là chuyện tự nhiên Tôi cũng nghĩ đến việc Luân Phiên tiến hành, một bước mà đi hết là không có khả năng Thứ hai, nếu việc thu mua thuận lợi thì chúng tôi sẽ xây dựng một nơi sản xuất mới ở thị trấn Vân Thủy Thậm chí tương lai cũng không bài trừ việc đem tổng công ty rời về đây Bởi vậy chúng tôi yêu cầu thị trấn quận phải cho chúng tôi chính sách đãi ngộ và giảm miễn thuế Bành viễn trinh ánh mắt sáng ngời Nếu Diệt Phong Thái thu mua thành công Rời tổng công ty về thị trấn Vân Thủy thì chỉ cần một xí nghiệp dệt phong thái thôi cũng đủ để giá trị tổng sản lượng công nghiệp và thu nhập tài chính của thị trấn Vân Thủy tăng lên. Tôi đã sớm nói qua, thị trấn chúng ta sẽ cung cấp những phương tiện phục vụ thuận lợi nhất, đồng thời phối hợp với thành phố và quận đưa ra những chính sách ưu đãi tốt nhất. Xin chỉnh tổng cứ yên tâm cá nhân tôi mà nói sẽ đem hết toàn lực ra mà làm. Đương nhiên nhất định phải trong phạm vi chính sách cho phép Bành Viễn Trinh thật tình nói Thứ ba chúng tôi thu mua lại nhưng cũng không thể tiêu hóa hết nhiều công nhân như vậy Điều này xin lãnh đạo thị trấn có tư tưởng chuẩn bị Trình Anh Nam kết thúc lời nói của mình Sau đó mỉm cười nhìn Bành Viễn Trinh Cô nói đều là tình hình thực tế Ba điều kiện này cũng không tính là hà khắc Bành Viễn Trinh ngấm nghĩ một chút Kỳ thật hắn trong lòng cũng rất rõ ràng Muốn cho dệt phong thái tiêu hóa hết số công nhân nhiều như vậy khẳng định là không có khả năng Vâng thì trấn chúng tôi sẽ tận lực mà làm Nhưng vi vọng dệt phong thái cũng có thể ra sức an bài bộ phận công nhân Bành viễn trinh gật đầu Trình Anh Nam mỉm cười Đương nhiên chúng tôi mua lại nhiều nhà máy như vậy cũng không phải để làm đồ chơi Cũng phải cần công nhân làm việc Được rồi, thái độ của ba tôi tôi đã chuyển đạt xong. Không biết sự việc công ty chúng tôi đưa ra thị trường, bí thư bành có chắc chắn một lời không? Bành viễn trinh trầm ngâm một chút. Hơi có chút khó khăn, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Hiện tại là cuối năm có lẽ sẽ không dễ làm. Sau tiếp âm lịch, tôi sẽ tranh thủ giúp mọi người vận tác. Tháng 1 là mừng năm mới, và cuối tháng 3 sẽ có kết quả. Kỳ thật thì Bành Viễn Trinh nắm chắc chỉ trong tháng 2 là có kết quả. Nhưng hắn là một người trầm mủng, nói bất luận điều gì cũng phải chừa đường sống cho mình. Nhưng điều này cũng đủ làm cho Trịnh Anh Nam hưng phấn không ngừng. Dệt phong thái đưa ra thị trường đã bị giữ lại một năm ở thủ đô trên cơ bản xem như là bị ngâm. Nếu có thể cải tử hồi sinh, không cần nói đến 2 tháng, cho dù là nửa năm cô cũng hoan hô nhảy nhót rồi. Cảm ơn thật sự cảm ơn Trình Anh Nam nét mặt hưng phấn không gì tả nổi Đứng dậy bắt tay với Bành Viễn Trinh Thiếu chút nữa là không kìm nổi hôn lên mặt hắn rồi Bành Viễn Trinh mỉm cười tiến Trình Anh Nam xuống lầu Sau khi nhìn thấy Trình Anh Nam lên xe Vừa muốn lên lầu thì đã thấy có hai chiếc xe tiến vào tổng cơ quan Đi đầu là một chiếc xe Việt dã màu lục Sau đó là một chiếc xe hồng kỳ màu đen Hai chiếc xe dừng lại. Bành viễn trinh nhếu mày. Hắn đột nhiên cảm giác tổng cơ quan rộng mở như vậy. Xe bên ngoài tùy ý chạy vào bên trong mà không có quy định gì cả. Tất yếu phải thiết lập một phòng thường trực và cảnh vệ. Hắn nghĩ như vậy, đang muốn xoay người lê lầu thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ trên xe Việt dãi nhảy xuống. Đúng là ông chủ nhỏ An Gia Bình của tập đoàn An Lập. Đối với An Gia Bình hắn không có ấn tượng quá sâu. Nhưng trước đây do có gặp qua mấy lần nên có thể nhận ra. Mà vào lúc này, An Gia Bình đến cơ quan chính quyền khẳng định là có liên quan đến mẹ con Trương Thu Cúc và An Gia Ung. Bành viễn trinh nộ cười trên mặt lập tức tắt hẳn, lại không để ý An Gia Bình tiếp tục chầm rãi lên lầu. Chủ tịch thị trấn Tiểu Bành An Gia Bình miễn cưỡng cười, cao giọng gọi. Bành Viễn Trinh bước chân cũng không dừng lại. Người của tập đoàn An lập từ một chiếc xe khách nhảy xuống. Vừa muốn chạy tới ngăn Bành Viễn Trinh. Nhưng lại bị ánh mắt của An Gia Bình Gia Hiểu dừng lại. Y hôm nay đến tìm Bành Viễn Trinh ngả bài tự nhiên là chuẩn bị tiên lễ hậu binh. Bành Viễn Trinh đi đến cửa phòng chính đảng hướng Lý Tân Hoa bên trong vấy tay nói. Tân Hoa cô ra đây một chút. Lý Tân Hoa lên tiếng trả lời cười nói. Lãnh đạo, anh tìm tôi Ừ, Tần Hoa Cô xem Về sau cơ quan chính quyền thị trấn Chúng ta không thể tùy tiện để cho người không phận sự Và xe cổ tự tiện ra vào Chúng ta nơi này là một bậc đảng ủy chính quyền Chứ không phải cái chợ Ai muốn tới thì tới Muốn đi là đi sao được Bành viễn trinh phất tay Hãy nghĩ biện pháp lập ngay trám canh cổng Cô bắt tay vào làm chuyện này đi Lý Tân Hoa ngẩn ra, rồi nhìn lướt ra ngoài Thấy trong sân có hai chiếc xe đậu lại Trên lầu lại đi tới vài người xa lạ liền khẩn trương đáp ứng Rồi quay đầu ra hiệu điện minh ngăn đám người này lại Bành viễn trinh gật đầu bước trở về văn phòng của mình Ba người điện minh ngăn chặn ngay chỗ cầu thang Thấy có một người mặc áo màu đen Đeo kính xâm đang chậm rãi lên lầu Đi theo đằng sau là hai người thì nhú mày hỏi. Các người là người nơi nào? Nơi này là cơ quan chính quyền thị trấn, người không phận sự miễn vào. An ra bình tháo kính xuống, liếc mắt nhìn Điện Minh, nhẹ nhàng nói. Tôi họ An, là phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn An Lập. Tôi hôm nay đến tìm chủ tịch thị trấn Bành của các người có việc. Điện Minh là người thông minh. ngăn những người này lại chính là Bành Viễn Trinh không muốn gặp họ. Hơn nữa, người này tự xưng là họ An, người của tập đoàn An Lập, khẳng định là vì mẹ Côn Trương Thu cúc ở đồn công an mà đến. Điểm mấu chốt, Điện Minh lạnh lùng nói, bí thư bành của chúng tôi đi họp ở thành phố. Anh hôm khác lại đến. An ra bình ngạo mạn và coi thường, không thèm để ý đến Điện Minh thản nhiên nói. Anh làm cán bộ chính phủ, sao lại có thể ăn nói bừa bãi như vậy? Tôi vừa rồi rõ ràng còn thấy tận mắt chủ tịch thị trấn bành của các người lên lầu Như thế nào lại đến thành phố họp Chẳng lẽ anh ta có thuật phân thân Điện minh nhất thời nghẹn lại rồi choi lạnh lùng nói Lãnh đạo của chúng tôi công tác bề bổn Nếu như anh không có hẹn trước thì mời anh lần sau lại đến An ra bình tuy là khiêm tốn cầu người Tiên lễ hậu binh Nhưng vừa rồi y trào bành viễn chinh nhưng hắn lại không để ý tới Mà lần này Bành Viễn Trinh lại bày mưu đặt kế khiến nhân viên công tác ngăn trở. Nên sự lo lắng trong lòng dần dần chuyển hóa thành lửa giận Cười lạnh nói. Chủ tịch thị trấn Bành thật sự là cao giá quá nhỉ. Một chủ tịch thị trấn mà muốn bằng một chủ tịch thành phố, muốn gặp còn cần phải hẹn trước. Công bộ của nhân dân, cán bộ thị trấn các người là vì nhân dân mà phục vụ sao. Nói xong, An Gia Bình tiếp tục mang theo nhân viên lên trên lầu. Điện minh nóng này, anh làm gì đó, dẫn người tấn công cơ quan chính quyền sao, muốn hù dọa người khác à, bộ tưởng tôi là đống bùn chắc, tôi đến chỉ để gặp chủ tịch thì chấn các người thôi. An ra bình cam tức đẩy Điện minh, anh tránh ra, Lý Tân Hoa thấy Điện minh không chấn áp được thì lập tức cao mày quát lớn, anh đang làm cái gì vậy, nói cho anh biết. Đây là nơi làm việc của chính quyền đảng ủy thị trấn Vân Thủy Anh ở trong này ồn ào cái gì Muốn gặp lãnh đạo của tôi cũng được Nhưng nhất định phải có hẹn trước Bí thư bành hôm nay công tác bề bộn Không thể gặp anh An ra bình thật là có chút thèm quá hóa giận Ý cho rằng đây là bành viễn trinh cố ý làm nhục người khác Nên không khỏi đứng ngoài hành lang hô to Bành viễn trinh Hôm nay tôi có việc tìm anh Nếu anh không ra gặp tôi thì tôi sẽ không đi đâu An Gia Bình giọng nói rất lớn Khiến các lãnh đạo khác của thị trấn trên tầng lầu đều nghe thấy được Thi Bình nhìn thấy An Gia Bình trên lầu văn phòng ủy ban nhân dân thị trấn Thì lập tức nghĩ đến mẹ con Trương Thu Cúc đang bị tạm giam tại đồn công an thị trấn Nhớ mày đi tới nói An Tổng anh ở trong này ồn ào cái gì Đây là nơi làm việc của cơ quan chính phủ Anh phải chú ý đến thân phận của mình Nhà mẹ đẻ của Thi Bình là quan hệ bà con xa với An Gia Tuy nhiên lại rất ít lui tới Nhìn thấy Thi Bình, An Gia Bình giọng nói chậm lại Tôi đến tìm chủ tịch thị trấn bành có chút việc Chỉ xem thái độ của nhân viên ở đây như thế nào Dám ngăn cản không cho tôi gặp mặt Đám người trừ lượng cũng từ trong văn phòng đi ra Thi Bình do dự một chút Thầm nghĩ rằng co như vậy cũng không tốt. liền bước đến trước phòng làm việc của Bành Viễn Trinh gõ cửa thì đã thấy Bành Viễn Trinh mở cửa. Nét mặt bình tĩnh nói. Chị Thi, chị bảo anh ta vào đây. An Gia Bình khoác chiếc áo khoác nỉ màu đen cầm chiếc kính dâm trong tay đứng trong phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Mà Bành Viễn Trinh thì dựa lưng vào chiếc ghế ông chủ ánh mắt trầm ngưng thần sắc bình tĩnh lạnh lùng nhìn An Gia Bình. An ra bình nét mặt xấu hổ và dần dứ dần dần dịu xuống, âm thầm cắn chặt răng, miễn cưỡng cười nói. Chủ tịch tỷ Trấn bành, ồ không, bí thư bành. Là như thế này. Em trai của tôi còn trẻ không hiểu chuyện. Lại mới từ nước ngoài về. Không hiểu lắm quy cũ trong nước. Cho nên Đắc mạo phạm đến vì hôn thây của chủ tịch tỷ Trấn bành. Thật sự là ngại quá. Vì phần mẹ của tôi. Bà ấy đến tìm Phùng Tiểu Thư không phải cố ý muốn làm tổn hại đến Phùng Tiểu Thư Mà là muốn nói chuyện Xem vấn đề giải quyết như thế nào Đây là sự hiểu lầm mà thôi Tôi xin đại diện cho mẹ và em trai Đại diện cho cả nhà chúng tôi Đại diện cho tập đoàn An Lập Hướng Bí Thư Bành và Phùng Tiểu Thư ngỏ lời xin lỗi Nếu có chỗ nào mạo phạm, xin hai người lượng thứ một chút Chúc tôi nguyện ý gánh vác tất cả chi phí chữa bệnh và bồi thường cho phùng tiểu thư. Xin bí thư bành hạ thổ lưu tình. Những lời này anh không cần nói với tôi. vụ án này đã có cảnh sát tham gia nên xử lý như thế nào không phải do bành viễn trinh tôi định đoạt. Có pháp luật cả thôi. Không phải tôi muốn thế nào là được thế đó, cũng không phải anh muốn cách nào là được cách đó. Hết thảy đều do cơ quan chấp pháp xử lý. Cá nhân tôi mà nói, tôi có thể thông cảm cho sự kích động của các người, nhận lời xin lỗi của các người Nhưng chế độ pháp luật thì không thể Bất cứ kẻ nào xúc phạm đến pháp luật thì phải trả một giá thật đắt Được rồi, tôi còn một cuộc họp, anh đi trước đi Có cái gì yêu cầu thì có thể đến đồn công an và phân cuộc để nói Tôi không thể can dự vào Bành viễn trinh phất tay Nếu không có việc Trương Thu cúc làm bị thương Phùng Thiến Như Bành Viễn Trinh căn bản có thể chấp nhận giải quyết riêng Bởi vì bản thân hắn cũng chẳng có việc gì Mà những người kia cũng chưa nói đến là trái pháp luật Nhưng hiện tại thì khác Mặc kệ là Trương Thu cúc có vô tình hay cố ý Nhưng sự thật đều ngay trước mặt Bành Viễn Trinh không thể tha thứ cho bất cứ ai làm bị thương người hắn yêu nhất Hắn xem ra Nếu hắn không hướng Phùng ra ở thủ đô nói chuyện này Không hướng cơ quan công an kiên trì thực hiện áp lực Chỉ theo nít mà xử lý thì đã là sự nhượng bộ và suy xét đến thân phận cán bộ lãnh đạo của mình rồi Nếu không phải là người trong quan trường thì khẳng định lúc này hắn đã bùng nổ Bởi vì Phùng Tiến Như bị thương tổn và kinh hãi đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn An ra bình tắn chặt răng tiến lên một bước nói Bí thư bành kỳ thật chỉ là một việc nhỏ như lông gà, vì sao lại muốn làm lớn ra? Có tất yếu như vậy không? Tôi không làm lớn chuyện, nhưng là người bị hại, chúng tôi có quyền yêu cầu cảnh sát theo lẽ chấp pháo tông bằng mà thôi. Tôi không có quyền lực và bản lĩnh chỉnh ai, cũng không muốn chỉnh ai, xin anh nói chuyện tôn trọng một chút. Bành Viễn Trinh lạnh lùng nói. Bành Viễn Trinh, anh đừng khinh người quá đáng. Ý của anh là muốn tuyệt tình sao An ra bình cảm thấy thái độ của mình đã đủ khống núm rồi Nhưng không nhận được sự tôn trọng của Bành Viễn Trinh thì trong lòng tức giận rốt cuộc đã không kiềm chế được Anh đến nơi này ồn ảo cái gì Bành Viễn Trinh đột nhiên đứng dậy vỗ bàn Rốt cuộc là ai khinh người quá đáng chứ Vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân Khống chi các người chỉ là thương nhân Đi ra ngoài cho tôi An gia bình xì một tiếng khinh miệt Bành viễn Trinh anh đừng tưởng rằng mình là cháu của Mạnh Cường thì có thể kiêu ngạo. Tôi nói cho anh biết, An ra chúng tôi không phải là người dễ chọc vào. Không tin thì cứ chờ xem. An ra bình sắc mặt hung tợn, ánh mắt hung áp, sung mãn uy hiếp. Tôi sẽ chờ. Muốn uy hiếp tôi bằng anh thì còn chưa đủ tư cách. Bành viễn Trinh lánh đảm biếu môi, không kiên nhẫn. Vừa nắm cánh tay bành viễn trinh, vừa mở cửa, dùng sức đẩy ra ngoài Nếu anh ở nơi này quấy giày tôi, tôi lập tức báo cảnh sát ngay An Gia Bình là loại công tử bột, bình thường sống an nhàn sung sướng Như thế nào lại bị bành viễn trinh đẩy như vậy Y lào đảo mấy bước, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất Y từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua cảm giác này Lập tức giít lên một tiếng, vọt đến chỗ bành viễn trinh Mà hai tên vệ sĩ đang chờ ngoài hành lang thấy tình thế không tốt thì liền đẩy Điện Minh vọt tới Đám người Điện Minh sợ hãi, hô lên rồi cùng với một số người ở phòng đảng chính chạy đến Sợ Bành Viễn Trinh chịu thiệt Bành Viễn Trinh nhớ mày Nếu không e rè thân phận thì hắn đã sớm cho An Gia Bình một cước rồi Hắn tránh qua một bên, khiến An Gia Bình hụt chân ngã nhào xuống đất Hai tên vệ sĩ mặc áo đen xông tới Còn chưa kịp dừng bước chân thì đã bị bành viễn trinh tung ra chiêu tứ lãng bạc thiên cân Thừa cơ hội ngã mình xuống mặt đất Cho nên đám người điện minh không kịp phản ứng Bành viễn trinh luyện công phu nhiều năm như vậy Giờ phút này lại tái sinh ở thân thể thanh niên khỏe mạnh Mà hai tên vệ sĩ của An Gia Bình tuy gọi là vệ sĩ Nhưng thật ra chỉ là hai quân nhân vừa xuất ngũ Chẳng có tài cán gì Chỉ cậy mình mạnh nhưng luận về ký xảo thì không thể là đối thủ của Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh tiến lên hung hăng đá vào chân của An Gia Bình hai cái, rồi hướng đám người Điền Minh phất tay quát to. Hướng quận ủy và ủy ban nhân dân quận báo có người tấn công chính quyền đảng ủy thị trấn. Báo cảnh sát và bảo người của đồn công an nhân dân lại đây. Bành Viễn Trinh thẳng nhiên bước xuống lầu. Đám người Điện Minh thì lại thì thấy ba người An Gia Bình đang rên rỉ đứng dậy. Rồi lại nhìn theo bóng sáng cao nhất của Bành Viễn Trinh. Thì trên chán không khỏi đổ mồ hôi. Vị lãnh đạo của mình thật là quá mạnh. Không ngờ còn có công phu trong người. Tấn công cơ quan chính quyền đảng ủy. Ý đồ hành hung và phá tư trật tự làm việc của chính quyền. Tính chất sự việc rất nghiêm trọng. Vấn đề mấu chốt ở chỗ... An Gia Bình không chỉ đi một người, mà còn chủ động tấn công Bành Viễn Trinh, không để ý đến lời khuyên can. Ba người An Gia Bình bị người của đồn công an thị trấn Vân Thủy mang đi. Mà Lý Tuyết Yến cũng đại diện cho đảng ủy thị trấn Vân Thủy hướng quận ủy và ủy ban nhân dân quận báo cáo. Bí thư quận ủy Tần Phượng vừa mới từ tỉnh trở về. Nhận được tin tức này thì giận tím mặt. Lập tức chỉ thị phân của công an Tân An chấp pháp hành động. Nghiêm khắc xử lý Bí thư quận ủy lên tiếng Khu cục không dám chậm trễ Lúc này thành lập tổ chuyên án Tiến vào thị trấn Vân Thủy Tiếp nhận vụ án từ trong tay đồn công an thị trấn Đem an ra ủng An ra bình và trương thu cúc cùng xử lý Tần Phượng ở tỉnh nói chuyện gì với bí thư từ Xuân Đình thì không ai biết Nhưng Tần Phượng khi trở lại quận thì rõ ràng làm cho người ta cảm giác Dĩ vãng có chút khác biệt Tác phong càng thêm quyết đoán Mà quyền quý của cô ở quận là vô thượng Gần như chỉ trong một đêm là tạo sự hẳn lên Tuy rằng trước đây cô cơ bản đã nắm trong tay đại cuộc của khu Tân An Nhưng bởi vì có cố khải minh cản tay Có những lĩnh vực không thể luồn tay vào Nhưng lúc này đây Bởi vì cô sắp đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy và là bí thư quận ủy nên những gì nắm trong tay không còn trì hoãn Một số cán bộ đều chuyển hướng Mà lãnh đạo quận thậm chí là lãnh đạo thành phố đều tự mình gọi điện thoại hoặc sắp mặt chúc mừng cô Công tư phân mịn Vợ và hai con trai lần lượt bị đưa vào đồn Hơn nữa còn mang tội danh gây rối và tấn công cơ quan chính phủ Rốt cuộc An lập tiết nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu không cứu được vợ và hai đứa con trai. Không chỉ là mặt mũi An ra bị tổn hại nặng nề. Mà ngay cả việc kinh doanh của An ra đều sẽ bởi vậy mà bị chèn ớt. An lập tiết không dám do dự. Lập tức thông qua đưa cháu bà con xa An ra lượng và hoác dương tìm tới cầu cứu mạnh cường. Mạnh ra. An lập tiết khiêm tốn đứng đó. Nói khẽ cười nịnh. Lời lẽ kiêm tốn mềm mỏng Nếu không phải bởi vì có việc cầu người Ông ta cũng không đến mức phải hạ mình như thế Ngân này tuổi đầu ra vẻ đáng thương trước mặt Mạnh Cường Mạnh Cường cao mày trầm ngâm một lúc lâu Mới trầm giọng nói Lão An không phải tôi không giúp anh Mà là tôi không giúp được anh Con anh gây chuyện còn có thể nói là không biết chuyện Nhưng hành động của vợ và con trai lớn của anh thật sự là hết sức ngu xuẩn. Anh có biết tính chất của việc này là gì không? Tấn công cơ quan chính phủ, đây là tội hình sự. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Thái độ của Mạnh Cường rất nghiêm khắc. Thật ra lời của ông ta là lời nói thật. Quan hệ giữa Mạnh gia và An gia còn xa mới gọi là hòa hợp. Bành Viễn Trinh đâu dễ nghe lời nói của cậu hắn. Mà cho dù nghe Lúc này cũng đã muộn Dưới cơn thịnh nộ Bành Viễn Trinh đã lấy danh nghĩa chính quyền báo cáo lên quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hiện giờ quận ủy ra mặt Cục công an lập án xử lý Đường lui đất hoàn toàn bị ngăn chặn An lập tiết thầm nhếu mày cũng không dám nổi giận Vẫn cười nói Chủ tịch thành phố Mạnh Dù sao ngài cũng là bề trên của bí thư bành Ngài nói giúp một tiếng Tôi đi gặp Bí Thư Bành, xin hắn hạ thủ lưu tình tha cho chúng tôi lần này. Chuyện này là do chúng tôi sai trước, chúng tôi sẽ sẵn sàng gặp Bí Thư Bành xin lỗi. Mạnh cường định lên tiếng từ chối, Trương Mỹ vì vợ ông ta đi tới cười nói. Ông xã, anh nghĩ cách giúp đỡ đi. Lão An cũng không phải người ngoài. Bây giờ họ cũng đã biết sai rồi. Cũng đâu phải tội giết người. Dù sao cũng đã nhốt ba mẹ con họ trong nhà giam rồi còn gì. Trương Mỹ vì không thể không biện hộ cho An lập tiết và An ra. Bởi vì phía mẹ ruột bà. Chẳng hạn Hoác Dương. Đều có nhiều quan hệ với An ra. Không ít người còn làm việc tại các xí nghiệp của An ra. Ngay cả An ra lượng con rể bà cũng là bà con xa của nhà họ An. Một khi An ra ngã. Không chừng sẽ liên lụy đến nhà mẹ ruột bà, thậm chí liên lụy đến bà và Mạnh ra. Lúc Mạnh hiểu quyên kết hôn, An ra cũng tặng phong bì đỏ dày cộp Mà thường ngày, hai vợ chồng son cũng nhận không ít lời lộc từ An ra. Đương nhiên đây còn xa môi có thể gọi là tiền quyền giao dịch. Nhưng cách gọi là lễ nhiều. Người không trách, ít nhiều cũng phải có một chút tình cảm chứ. Mạnh cường trừng mắt nhìn Trương Mỹ Vị. Nhà mẹ đẻ trương Mỹ vì 7-8 cô gì, bà con thân thích rối tung lên cả ngày chỉ biết thêm phiền thêm rắc rối Mà ngay cả con rể ông ta, an ra lượng cũng không có tiền đồ cho lắm. Tuy an ra lượng cũng họ an, nhưng trước kia an ra không hề lui tới. Chỉ sau khi thành con rể mạnh ra, người nhà họ an mới đối xử với y như thường khách. Vì sao người ta tìm đến nhà ông nhờ vả Chẳng lẽ ông còn không rõ hơn ai hết Mạnh cường do dự một lúc lâu Không biết phải làm cách nào Ông ta muốn gọi điện thoại cho bành viễn trinh Lại sợ hắn không nể mặt khiến mình chề Mà nếu làm ngơ mặt kệ Cũng không phù hợp với lợi ích của mạnh ra Ông xã hay là gọi điện cho thím Trương Mỹ kỳ hỏi dò Mạnh cường biến sắc nổi giận nói Bậy bạ, chuyện này không có quan hệ với Mạnh Lâm, đừng làm liên lụy cô ấy. Mạnh Cường thầm mắng vợ mình quá ngô xuẩn. Nói với Mạnh Lâm, khác nào báo cho Phùng Gia biết chuyện này. Mà nếu để Phùng Gia biết được, An Gia coi như xong, Mạnh Gia cũng gặp rắc rối. Mạnh Cường đoán Bành Viễn Trinh còn chưa đến mức kể chuyện này với trong nhà bởi vì hắn vẫn đang kiểm soát được tình hình. Mạnh Hiểu Quyên do dự một lát. Không kìm nổi khẽ nói. Ba, mẹ, hai người đừng làm ẩm ý nữa. Hay là chúng ta đi gặp Phùng Thiến Như đi. Phùng Thiến Như là một cô gái rất độ lượng. Con đến năn nỉ cô ấy. Chỉ cần cô ấy mở miệng. Hẳn là viễn trinh sẽ nể tình. Mấy người biết cái gì. Tình thế bây giờ. Quận ủy Tân An đã ra mặt. Cục công an đang lập án xử lý. Tổ chức đã ra mặt. Muốn không xử lý mà kết án liền là không thể Mạnh cường căm tức vỗ lên bàn An lập tiết cắn xăng Chủ tịch thành phố Mạnh Ngài có thể ra mặt giàn xích với bí thư tần Mạnh cường cao mày Người phụ nữ tần phượng này khó mà nói được Hơn nữa Cô ta đắc vào bộ máy ủy viên thường vụ thành ủy Đây là lúc cô ta đắc thí Người ngoài rất khó nói chuyện Mạnh cường thở ra một cái Lão An, anh không cần oán giận, muốn trách thì trách anh không quản được vợ con. Cái này gọi là làm bậy không có đường sống. Thế này vậy, tôi giúp anh nói cố gắng để được xử lý nhẹ. Vợ và đứa con thứ của anh sẽ được ra, nhưng người con lớn An gia bình tôi thấy sẽ bị nhốt một thời gian. Khóe miệng An lập tiết hơi dần giật nhưng ông ta biết đây là kết quả tranh thủ tốt nhất rồi. Thở dài một tiếng, ông ta liên tục cảm ơn. Vậy đa tạ chủ tịch thành phố Mạnh đa tạ. Tôi đi về trước đời tin. An lập tiết xoay người bước đi, Mạnh cường thản nhiên nói. Lão An, mang phòng bì của anh đi đi. Anh không cần nói gì nữa, tôi không nhận đâu. Sau này cũng không nên lui tới thường xuyên. Tôi đồng ý giúp anh. Là vì nghĩ đến sự giao tình giữa hai nhà chúng ta. Sau này đừng đi ngang về tắt thế này nữa Anh phải rút kinh nghiệm và tự kiềm chế Thái độ Mạnh Cường rất kiên quyết Trương Mỹ vì biết bây giờ là lúc nhạy cảm Vội cầm phong bì An Lập Tiết đưa tới Nhét lại vào túi ông ta Bất kể An Lập Tiết đẩy ra Cũng không chịu nhận An Lập Tiết đi rồi Mạnh Cường căm tức đứng dậy nói Nói cho thân thích của các người Sau này ít gây phiền phức dùm tôi Tôi đã nói với mấy người rồi, An ra nước quá sâu, các người đừng có lui tới thân cận quá. Tiểu An, nếu con coi lời ba như gió thoảng bên tay, sau này cũng đừng có bước vào cửa Mạnh ra nữa. Mạnh cường phẩy tay bỏ đi. Sắc mặt An ra lượng, chồng của Mạnh hiểu quyên trợt đỏ lên, ập ốn mấy tiếng, lại ồ rủ cuối đầu xuống. Y là con nhà nghèo, lấy được con gái của phó chủ tịch thành phố. Có thể nói là một bước lên trời. Nào dám tỏ vẻ tự án trước mặt cha vợ. Phùng Thiến Như đang ở nhà nghỉ ngơi. Tuy vết thương của cô không nghiêm trọng. Nhưng dù sao cũng bị một trận kinh sợ. Mà trải qua lần này. Nhiệt tình đi dạy ở trường trung học. Thì Trấn Vân Thủy cũng giảm đi không ít. Đương nhiên Bành Viễn Trinh cũng không muốn cô đi. Buổi sáng Phùng Thiến Như gọi điện cho từ Tiểu. Rồi nằm xem tivi. Rồi mơ màng thiếp đi. Cô vừa mới rời giường rửa mặt Chuẩn bị ra ngoài mua đồ về nấu cơm Chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên Âm thanh hơi chói tay Phùng Thiến Như ra mở cửa Thấy là Mạnh Hiểu Quyên có phần không ngờ Nhưng tính cô vốn điềm đảm Lại nghĩ đến Mạnh Lâm Cũng không thể để Mạnh Hiểu Quyên sượng mặt liền mỉm cười mở rộng cửa cho Mạnh Hiểu Quyên vào Mạnh Hiểu Quyên hơi lúc túng mỉm cười Nắm tay Phùng Thiến Như nói Tiến Như chỉ nghe nói em bị thương Nên đến thăm em Mạnh hiểu quyên xem xét chỗ tay đau Của Phùng Thiến Như Tay đã được đắp thuốc thở dài Vết thương của Phùng Thiến Như chỉ là ngoài ra Nhưng tính chất vẫn nghiêm trọng Phùng Thiến Như có thân phận thế nào Vết thương dù nhẹ Đối với Phùng ra cũng không phải chuyện nhỏ Mạnh hiểu quyên do dự một chút Rồi vẫn thay An ra xin Phùng Thiến Như nể tình Cô và An ra lượng cưới nhau chưa lâu Tình cảm vợ chồng tốt đẹp Không muốn thấy chồng mình kẹt trong thế khó xử liền thử tới đây năn nỉ Phùng Thiến Như Trong lúc nhất thời Phùng Thiến Như không thể không nể mặt Tuy bảnh viễn trinh không coi người mạnh ra là thân nhân Nhưng còn có mạnh lâm Nghĩ đến bà đối xử với mình như con đẻ Phùng Thiến Như hơi do dự một chút Rốt cuộc đáp ứng mạnh hiểu quyên Mạnh Hiểu Quyên rất vui mừng, luôn miệng cảm ơn rồi ra về. Cô đi rồi, Phùng Thiến Như gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh, nói lên suy nghĩ của mình. Mạnh Hiểu Quyên tìm tới. Phùng Thiến Như hiểu quan hệ giữa Mạnh Gia và An Gia không đơn giản. Nếu chuyện ẩm ý thêm, không chừng sẽ liên lụy đến Mạnh Gia. Mạnh Gia ra sao, Bành Viễn Trinh không quan tâm, nhưng chắc chắn Mạnh Lâm sẽ vì vậy mà đau lòng. Vì mẹ mình. Sau khi nói chuyện xong với Phùng Thiến Như, Bành Viễn Trinh trầm tư một lát, rồi gọi điện cho Lý Minh Nhiên, khéo léo tỏ thái độ của mình. Chuyện An Gia Ung và Trương Thu Cúc có thể miễn truy cứu hình sự, nhưng An Gia Bình đem người đến trụ sở chính quyền thì trấn đánh người, tuyệt đối không nhân nhượng, nhất định phải nghiêm trị. Điều này thể hiện tính cách công tư phân minh của Bành Viễn Trinh. Việc tư hắn có nhượng bộ, nhưng việc công thì tuyệt đối không. Buổi tối, vợ chồng Mạnh Cường ra mặt thay An Lập Tiết tha thiết mời Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như ăn cơm. Nghĩ đến mẹ, lại có Phùng Thiến Như luôn khuyên bảo Bành Viễn Trinh miễn cưỡng đồng ý đến. An Lập Tiết đích thân đón ở cửa khách sạn, vợ chồng Mạnh Hiểu Quyên cũng cùng đứng đón. Bành Viễn Trinh nắm tay Phùng Thiến Như từ bãi đậu xe đi tới. An Lập Tiết không biết mặt Bành Viễn Trinh. Khi nghe mạnh hiểu quyên niềm nở kêu lên Viễn Trinh, Thiến Như mới chăm chú nhìn. Cẩn thận đánh giá bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như. Lúc này, vợ con ông ta đang bị nhốt, nói rằng trong không có khúc mắc là nói dối. Nhưng giờ phút này, ông ta làm sao dám thể hiện sự bất mãn của mình, một mực cung kính mỉm cười. Xin chào, Bí Thư Bành, cô Phùng, cảm tạ hai vị, rất hân hạnh được đón tiếp.